Sau khi Thành Viễn rời khỏi nhà, A Nhã, Cổ dương, dương và A Mạnh đến bệnh viện thành phố thăm Mẹ Tâm Hẻ Tâm. Cô ngồi trên xe, nhìn từng cảnh vật trên đô phố Vậy lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ lại quãng thời gian 7 năm đầy biên cố các mà bọn họ đã trải đó. qua. Bỗng dưng lại cảm thấy còn được nhìn thấy nhau như thế này đã là vô cùng trân quý. Dương ngồi ghế lái, thỉnh thoảng lén lén liếc cô qua gương chiếu hậu, khóe miệng không nén được ý cười. Này chị dâu, 7 năm mới gặp lại. Mà chị có vẻ chẳng hào hứng trùng phùng gì cả. Mạn An Nhã lúc này vẫn còn đỏ ửng, cô nhìn sang trả lời, cậu còn trọc tôi. A Mạc quay sang, "Chị dâu, bọn em không cố ý thật đấy, đêm qua em đá bị tai lại rồi." "Mặc, im miệng." Hai người đàn ông ngồi kế bên phá lên cười khiến cho An Nhã càng lúc càng đỏ mặt. Bọn họ cười ngặt nghẽo một lúc mới quay xuống nói tiếp, "Thôi, không chào chị dâu nữa, mấy năm qua chị sống có tốt không?" Không có mọi người làm sao tốt bằng lúc trước." A Nhã ngoảnh đầu nhìn Dương trả lời, "Mọi người thì thế nào, đã lập xe nhìn chưa? Đại ca còn chưa lấy vợ, bọn em làm sao kết hôn được chứ? Chị dâu, chờ đầu nút trận này, nhất định đại ca sẽ tổ chức cho chị một hôn lễ thật hoành tráng, bốn người bọn em sẽ làm phù dế." Đầu nút trận này đã có chuyện gì vậy? Đại ca chưa nói cho chị biết à?" A Nhã lắc đầu, "Vẫn chưa nói gì cả." Tạ Vân vẫn còn sững Lần hai người bị truy sát ở trên đèo là do cô Tài Hàm. A Nhã nghe thấy tên Tạ Vân liền kinh ngạc kêu lên, "Cô ta không phải đã bị bắt cùng Hồng Nhân nam đó sao? Tại sao lại có thể tìm ra được anh Thành?" Nghe nói cô Tài y nhúng tay vào buôn bán ma túy, cho nên không bị tuyên tử hình mà chỉ thi hành phạt tù thôi. Sau khi ra khỏi tù, Tạ Vân tập hợp lại đám tàn dư của những bang đảng dưới trướng Hồng Gia lúc trước, hình như gần đây bắt đầu buôn vũ khí trở lại. A Mạc ngoài đầu nhìn A Nhã nói thêm, phe cánh của cô ta sau 3 năm đã bắt đầu đủ lớn rồi, có thông tin cô ta còn đồng một người nào đó sức có thế lực chống lưng, tại cả biết Dạ Vân sẽ trả thù toàn bộ chúng ta cho nên đã sớm đến tìm bọn em. Chị dâu, sau này chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu rồi, bọn em sẽ bảo vệ chị. Vì thế nên Thành mời không cho tôi đến bệnh viện một mình mà hai cậu phải đi theo. Dương gật đầu, đúng vậy Anh ấy cũng đã dường sắp xếp để bác gái sang nước ngoài điều trị rồi. Có lẽ vẫn chưa xong nên chưa nói với chị. Cuộc chuyến này còn nguy hiểm hơn 7 năm trước rất nhiều. Chị cũng phải tự biết bảo vệ mình. A Mạc nói. Tại ca bây giờ không còn nhiều anh em. Cũng không có vũ khí tối tân như lúc trước. Chị dâu, lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào thường lực thôi. A Nhã mỉm môi, thở dài một tiếng. Tôi biết rồi. Xe dừng ở bệnh viện lớn thành phố B. A Nhã để dường và A Mạc đứng ngoài hành lang. Còn cô một mình vào thăm mẹ Tâm. Không ngờ, lúc vừa mở cửa bước vào phòng bệnh thì lại gặp một người. Nam đang ngồi bên cạnh giường trò chuyện gì đó với mẹ cô, thấy A Nhã bước vào liền vui vẻ đứng dậy. "Nhã, em đến rồi à? Sao anh lại biết mẹ em ở đây?" Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, chậm rãi đi lại giường bệnh của mẹ Tâm, cúi đầu nói, "Mẹ, con đến rồi." Mẹ Tâm gật gật đầu. "Nam gọi cho con không được nên gọi cho mẹ." Hỏi thăm một lát mới biết mẹ đang nằm viện cho nên đến thăm. Nam lịch sự kéo ghế đến trước mặt An Nhã, mỉm cười ôn hòa. Em đấy, tại sao bác gái bệnh như vậy mà không nói cho anh biết? Mẹ em không sao rồi mà. Hai người vừa nói đến đó, thì một người y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cô ấy lịch sự gợt đầu chào mọi người trong phòng một cái rồi quay sang nói với mẹ An Nhã. Bác gái đến giờ ra ngoài đi dạo rồi. Sau khi mẹ tâm ra ngoài, Nam đi lại gần An Nhã, kéo tay cô ngồi xuống. Anh nghe nói gần đây em thử xuyên không ở đây, em tìm được công việc mới rồi à? Vâng, công việc phải ở văn nhà Từ Xuyên nên anh gọi cho em mấy ngày không được, lo quá mà không biết làm cái nào, cho nên chạy đến đây. Anh nhã cười cười, cố ý lảng tránh sang vấn đề khác. Gần đây công ty của anh sao rồi, đã ổn chưa anh? Bị thiệt hại không ít. Nam đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô. Tay anh ta rất lạnh. Những lời này thoạt giải không hề khiến A Nhã có cảm giác an toàn như tay của Thành Viễn. Nhưng không sao cả, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi, gần đây đã bắt đầu bán những căn hộ mới. A Nhã lặng lẽ xui tay ra, cảm thấy áp lực vô hình từ lòng bàn tay truyền đến vẫn còn khiến cô thấy nặng nề. Vậy thì tốt rồi, sau này là việc nên cẩn thận một chút. Nam Vũ Dương nhìn cô rất lâu, lát sau mới chậm rãi nói, "Nhã, chúng ta kết hôn đi." Anh không muốn nhìn em một mình phơi phả thêm nữa. Kết hôn? Cô phụ thực lùi về phía sau một quãng, kinh ngạc kêu lên, "Anh đang nói gì vậy? Gần 8 năm qua em vẫn không thể chấp nhận anh hay sao? Không phải, anh nhà ăn lao đồ nguội nguậy, anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà lúc nãy anh đã nói chuyện với bác gái rồi, chúng ta kết hôn rủ cùng chăm sóc mẹ em có được không?" "Nam, tại sao lại đột ngột như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" "Không, Chỉ là anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa. A Nhã chầm chậm nhìn người đàn ông trước mắt, bộ xương đáy lòng lại ngập tràn tê lương. Bảy năm qua không có kiến thành ở bên, chỉ có nam bên cạnh giúp đỡ mẹ con cô, anh ta luôn kiên nhẫn đi bên đời A Nhã, chưa từng ép buộc cô bất kỳ điều gì. Nhưng mà, tình cảm con người vốn là thứ không thể nào cưỡng cầu được, từ đầu đến cuối trong tim cô lại chỉ có duy nhất một người đàn ông mãi thôi, không thể chấp nhận thêm được người khác. Anh nhã hít sâu một hơi, bàn tay nằm chặt đến mức móng tay cám vào sâu vào da thịt. Xin lỗi, em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh. Tại sao? Nam nằm lên vai cô, bỗng nhiên nói to. Tại sao tôi làm nhiều điều vì em như vậy mà em vẫn không thể quên được hắn? Em thực sự xin lỗi là em không xứng đáng với tình cảm của anh. Vì thằng đó đã quay về, có phải không? Hải mắt anh ta vẳn lên những tiêu máu đỏ, bàn tay cũng đột ngột xiết mạnh khiến vai cô đau nhói. Vì ná phố cuộc sống có đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt kiệt sức của anh ta như vậy, A Nhã kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, mãi sẽ lâu sau mới có thể phát âm ra được mấy từ. Tại sao? Tại sao anh lại biết được? Cô dọn đến sống chung với nó cả tháng nay, cô tưởng tôi không biết hay sao? Dương Kiệt Thành, bây giờ quay trở về với thân phận Dương Thành Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, hắn không những bày mưu hãm hại tôi, còn cho người cắt đứt tất cả tài mắt của tôi ở thành phố này. Tôi đối tốt với cô như vậy mà cô vẫn lẻn lút theo nó. Nói đến đây, anh ta đột nhiên thở hồng hộc, sau đó dường như mất sạch kiểm soát, giơ tay tàn mạnh vào mặt A Nhã, đổ dĩ điểm lang loạn. Gò má cô lập tức in hằn năm đầu ngón tay thon dài vừa mới nắm tay cô, bị đánh bất ngờ như vậy, A Nhã giữ người ôm một bên mặt thất thần gần nửa phút. Lát sau mới ngẩng đầu nhìn nam bằng ánh mắt không thể tin được. Đúng lúc cô còn chưa kịp nói gì, Thị Dương và A Mạc từ bên ngoài đã đạp cửa xông vào. "Chị dâu, Dương lao lại gần A nhá." A Mạc cũng ngay lập tức xông đến vùng tay đấm mạnh vào mặt nam, khiến anh ta ngã dúi dụi xuống nền. "Con mẹ mày dám đánh chị dâu tao?" Anh ta bị đánh đến nỗi túi tâm mặt mũi, mất một lúc lâu sau mới lồm cồm đứng dậy, sợi tai lao vệt máu nơi khóe miệng. "Chị dâu của chúng mày, con mẹ nó, đây là con đàn bà của tao, chúng mày là đứa nào, mau cút." Dương không nói câu giảng câu nào, nghe xong liền lập tức buông An Nhã ra đứng dậy, lao đến dưới chân rồ lực đạp vào bụng nam, gầm lên: "Mày là thằng chó nào?" Cả người nam bị đạp bay vào tường sùi bọt lại, quần áo chỉnh tề trên người lập tức trở nên xộc xịch, từ miệng anh ta còn phun ra một ngụm máu tươi. An Nhã ngồi trên giường thấy cảnh này, liền vội vội vàng vàng lao lại: "Dương Mạc, đừng đánh nữa. Chị dâu tránh ra, thằng chó này nhất định chết sống rồi. Anh ta là bạn tôi, đừng đánh nữa." Dương làm làm chiếc ghế trong tay, hải mát tràn đẩy sát khí quá lớn. Chị dâu! Anh nhã giăng hai tay tràn trước mải nam, nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp trước đây giữa cô và anh ta. Bây giờ lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc, còn có cả một chút không cam lòng. Cô nhìn Dương khẩn thiết. Dương, nể mà tôi, hãy để anh ta đi đi. Dương gườm gườm nhìn nam một lát, sau đó mười nhìn giăng nghiến lợi ném chiếc ghế trên tay dầm một cái xuống sàn, rồi hậm hực xoay người bỏ đi. A Nhã ngoảnh đầu liếc chiếc ghế vỡ tan tành dưới nền nhà, khe thở hắt ra mùi hơi. Cô đương nhiên hiểu một điều rằng, kể từ giây phút này, cô và Nam đến bạn bè cũng không thể làm được nữa. Những thứ đã qua sẽ mãi là hồi ức tối lẹp, hiện tại chỉ cần ngoảnh mặt quay lưng là sẽ mãi mãi trở thành người dưng. A Nhã hít sâu một hơi, lời nói mang theo cả sự chịu nặng trĩu trong lòng. "Anh mau đi đi." Nam phủi phủi lại ống tay áo, anh ta ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù. Lẽ sao mới lảo đảo đứng dậy bước qua A Nhã. Chừng lúc rời khỏi phòng, anh ta còn bu lại một câu không đầu không cuối, "Sùng một ngày cô sẽ phải hối hận." Buổi tối hôm đó, khi Thành Viễn trở về biệt thự, nhìn thấy một bên gò má A Nhã hơi sưng đỏ liền nhíu mày, "Em làm sao vậy?" A Nhã lúc này đang tất bật nấu nướng ở trong bếp, thấy anh liền tạt ra tươi cười, nỗ lực che đi những mờ thuần trong lòng mình. "Em không cẩn thận va vào, vào cánh cửa." "Thật không? Thật mà." Cô đặt tô canh nóng xuống bàn, nói: "Anh gọi mọi người lại đây ăn cơm đi, em nấu xong rồi." Thành Phiễn hơi xoay người, với tay lấy một hộp thuốc ở gần đó rồi đi lại gần An Nhã, ánh mắt dừng ở gò má vẫn còn hơi thâm của cô, đáy lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một trận thương xót. "Sao không cẩn thận như vậy?" Cô hơi cúi mặt để anh lấy thuốc thoa vào, ngón tay Thành Phiễn nhẹ nhàng xoay lên gò má xinh đỏ của cô, động tác vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận. Tựa như có thể đền chút dư vị yêu thương lẻ loi vào tận trái tim A Nhã. "Em không sao mà, anh đói chưa?" "Đợi Kiệt trở về rồi chúng ta cùng ăn." Thành Phiến hơi liếc nhìn đồng hồ treo tường trong nhà, giọng nói trầm ấm dễ chịu truyền vào tai cô. "Giờ này chắc cũng sắp về đến rồi." "Kiệt?" A Nhã tròn xoe mắt. "Kiệt nào ạ?" Cô vừa nói xong thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng mở cửa, sau đó Kiệt cùng một người đàn ông nữa bước vào. Mà khi nhìn ra mặt người đàn ông ấy, A Nhã lập tức đờ người ra như tượng. Ba. A Nhã thở người ra, một lát sau mới có thể chớp chớp mắt mấy lần, vẻ mặt dường như không thể tin nổi ba cô và Kiệt lại có thể cùng xuất hiện ở đây như vậy. Thầy phía đứng bên cạnh hơi thất giọng nói: "Ba em cải tạo tốt nên được giảm án phạt tù sớm hơn vài năm, chiều nay vừa mới được ân xá." A Nhã mím môi gật đầu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không chảy ra. lát sau mới chậm chạp nhìn Kiều Đức Viên gọi ba một tiếng. Sau bảy năm trôn vùi cuộc đời trong chạy giam, máy tóc người cha ấy đã bảo phết bảo phơ, gương mặt không còn tràn đầy uy quyển như xưa mà đã hốc hác đầy sương gió. Kiều Đức Viên nhìn thấy con gái, nước mắt suốt bao ngày phải kìm nén để giờ thực sự không thể tiếp tục nhịn được mà lạng lẽ rơi xuống. Nhã! Cô chạy lại ôm lấy ba mình, cuối đầu khóc nước nở. Ba! Ba về rồi, thực sự về rồi. Ông Viễn ôm lấy lưng con gái, khẽ đưa tay vuốt ve. "Bài đá về rồi, con gái, mấy năm qua cực khổ lắm phải không?" "Không có." A Nhã lắc đầu, "Con và mẹ sống rất tốt, ba." Thành Viễn đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng ngồi khóc nhìn cha con A Nhã ôm nhau khóc, khóe miệng khẽ cong lên nở ra một nụ cười ôn hòa. Người con gái của anh 7 năm qua đã vất vả nhiều rồi, sau này nếu anh muốn thấy chính là A Nhã ngày ngày đều hạnh phúc, Bơ kể quá khứ xa sao, tương lai thế nào, chỉ cần cô có thể vui vẻ là tốt rồi." Kiều nữ viên sửa tay phút mấy sợi tóc xải của A Nhã, sau đó nhìn về phía Kiệt, dịu dàng nói, "Lúc đi đường, cậu kia đã kể cho ba nghe hết rồi, Nhã, lúc trước ba đã sai rồi, lẽ ra ba không nên ép con." "Ba, anh ấy là người tốt." Kiều nữ viên liếc thành phiến, khẽ gật đầu, "Ừ, ba yên tâm rồi." A Nhã lúc này mới nhờ ra đứng bên cạnh còn có Kiệt, cô vội vàng buông ba ra, nói to đến mức gần như hét lên, "Kiệt, anh, anh còn sống sao?" Khuôn mặt cứng đờ của Kiệt hơi giãn ra, anh ta nhìn chằm chằm A Nhã, "Chị dâu, sắc quan của chị kém thật đấy." A Nhã sờ tay quấy quệt nước mắt trên má mình, vừa khóc vừa cười, "Tôi quá rồi, còn sống là tốt quá rồi." Chuyện này, Kiệt hơi ngừ lại một lát, nét mặt có hơi khó xử. Tôi chưa nói Chan Linh biết, chị dâu có thể giữ bí mật được không?" A Nhã suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Linh rất nhớ anh." Ánh mắt lạnh lùng Kiệt bỗng nhiên thoáng qua một vài tia chua xót, nếu để ý kỹ còn thấy bàn tay anh ta khẽ nắm lại, một lát sau lại lặng lẽ thả ra. "Chị dâu, tôi nói rồi, có cơm ngay đây." Cô hít sâu một hơi, nước mắt trên mặt đã bị ống tay áo quệt đi hết. "Ba, Kiệt, hai người giờ mà đi rồi cùng ăn cơm." Buổi tối hôm ấy, A Nhã mở trèo từ trạng lâng lâng vui sướng leo lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau một tháng chung sống, cô chủ động ôm eo Thành Phiễn, ánh mắt vừa tẩm lưng rộng lớn đã bắt đầu xuất hiện mấy vết xẹo của anh, dịu dàng lên tiếng, "Thành, cảm ơn anh." Anh sơ tay, nắm lấy một bàn tay cô, nhẹ nhàng mỉm cười, "Cảm ơn vì cái gì? Vì đã giúp ba em sớm ra tù." Cô đương nhiên hiểu, tự phạm Thao Nhung tưởng không được nhà nước đàng xã giảm hình phạt tù. Chẳng thế mà chưa kia dù có đút lót cho quan giám bao nhiêu tiền đi nữa thì bà cô cũng không được nằm trong xe sách nửa giảm án hàng năm. Vậy mà bây giờ không những được giảm án mà còn được sa tù trước thời hạn tận 7 năm, người có thể làm được điều này có lẽ cũng chỉ có một mình Dương Thành Viễn. Lồng ngực anh vẫn đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, A Nhã dường như còn cảm nhận được cả trái tim ấm nóng so vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh. Lâu sau đó, anh mới chậm rãi trả lời, "Nhã Anh đã quay về muộn rồi Cô lắc đầu Không muộn, chỉ sợ đời này chúng ta không còn được gặp nhau nữa Chúng ta còn chưa kết hôn, chưa sinh con Làm sao có thể không gặp nhau nữa Nghe hai chữ sinh con Đột nhiên trái tim An Nhã nhói mạnh một cái Nếu như năm xưa cô có thể giữ được giọt máu của anh Bây giờ có lẽ con của hai người cũng đã 6 tuổi rồi Thành Ừ, chúng ta có thể không Giọng nói của cô đã bắt đầu hơi run dày Khỏe Man đột nhiên lại cảm thấy cay cay, có thể kết hôn, xin con, sống một cuộc sống bình thường không? Thải Viễn đột nhiên xoay người, đem khuôn mặt A Nhã áp vào lồng ngực mình. Tiếng giọng trầm ấm sẽ chịu quen thuộc của Giang anh khiến tâm tình cô bỗng nhiên dịu lại. Anh dự định 2 ngày nữa sẽ đưa ba mẹ em ra nước ngoài, ở bệnh viện anh từng chữa trị lúc trước, chế độ chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Không cần đâu, mẹ em sức khỏe lại rồi. Nhã, em cũng ra nước ngoài đi. Ánh á kinh ngạc ngởng đầu lên nhìn anh, hốt hoảng nói Không, anh không đi đâu cả. Thành, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh khẽ thở dài một tiếng, bàn tay ấm áp đưa lên vui vẻ tấm lưng mảnh mai của cô. Mục tiêu tạ vân nhằm tới không chỉ mình anh, mà còn có cả em nữa. Anh đã sắp xếp người bảo vệ em ở bên đó. Đợi anh một thời gian, sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ sang đón em. Sáng nay Dương và A Mảng đã nói Hiện tại Tạ Vân có một thế lực rất lớn trong lưng, không những vậy, cô ta còn thiếu nối nghiệp cha mình buôn vũ khí, tuy nhiên trong tay cũng có cả trăm loại vũ khí tiên tiến. Thế và đó, Dương Kiến Thành bây giờ không còn là xã hội đen, cũng không còn là cảnh sát, vũ khí trong tay anh làm sao có thể so sánh với Tạ Vân. Trong trận chiến này, bọn họ chỉ có thể chiến đấu bằng thực lực, mà thực lực so với bom đạn thì cũng chẳng là gì. A Nhã vổng tay ôm chặt lấy eo anh. Khê En hỏi: "Em không đi đâu cả, em sẽ ở lại đây, trước kia không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, có chết cùng chết." Em biết không, những ngón tay thành viễn vẫn vui vẻ sọc xuống lưng cô, tựa như đang vỗ về người con gái đang run rẩy trong lòng anh. Hôm nay sau khi nói chuyện với ba em, anh mới biết kỳ trước không phải là em cố tình bỏ con của chúng ta, mà là do anh bảo vệ em không tốt. Một giọt nước mắt không biết đã rơi xuống lồng ngực anh từ khi nào. Mà á nhã lúc này cũng không hề phát hiện ra mình đang khóc. Không phải, không phải. Bởi vậy cho nên lần này anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Thực ra anh mới nói nửa câu. Một nửa câu còn lại anh giữ trong lòng chính là Người đã khiến chúng ta hiểu lầm nhau. Người có thể cản bước anh tìm hiểu sự thật về em. Người đã khiến ba em phải vào tù. Người đã ép em đến bước đường cùng như vậy. Sau này anh lấy tư cách của mình ra để đảm bảo rằng Anh sẽ đền lại không thiếu một thứ cho em. Thành, em nói rồi, em không đi đâu cả. Nhã, cô phụ vảng ngắt lời, bảy năm qua em sống không bằng chết, ngày nào cũng đau lòng muốn phát điên. A nhá cúi đầu và lau ngạnh, rụt rụt nói, nếu phải xa anh một lần nữa, phải sống như trước kia một lần nữa, bảo em chết còn hơn. Cuộc chiến này rất nguy hiểm. Không phải nguy hiểm thì mới cần phải kể vài xác cánh sao? Anh có nói thế nào thì em cũng không đi. ạ vẫn tìm được thì sao, cùng lắm là em đánh nhau với cô ta lời nữa." Thành Viễn thở dài bất lực, "Em đừng." Anh mới nói điên vậy, cô đá đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ tiếp dùng môi mình chặn môi anh. "Đừng cái gì mà đừng, tổng giám đốc, không phải sáng nay anh nói ăn chưa đủ no sao? Bây giờ là buổi tối rồi." A Nhã há miệng càn cán trước cảm cương nghị của anh, bản tài không chịu an phận, nhẹ nhàng luồn vào trong phần áo của Dương Thành Viễn. "Tối thì ăn tối nhé." Anh khẽ cười, em định dụ dỗ anh đấy à? Không có, tại vì em đói bụng thôi, có chai đen ở đây, cái bụng đói của em hình như không chịu nổi. Cô vừa nói, bàn tay như có đốm lửa từ từ di chuyển xuống dưới thắt lưng của anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Thành Viễn. Anh không trả lời, cũng không có phản ứng gì, A Nhã chưa chờ anh không được, sau cùng đành nhỏi người dậy, cúi đầu hôn môi anh. Bờ môi anh rất mềm, trên đó còn lưu lại chút hương vị thơm thơm của rượu vang. A Nhã chậm rãi đưa đầu lưỡi quét lên một lượt trên khóe miệng của Thành Viễn, tựa như muốn hút hết vị rượu còn sót trên môi anh, mà hành động này khiến người đàn ông kia dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cổ họng vẫn khẽ than nhẹ một tiếng. Trong lòng anh tự khi bỉ bản thân mình, đời này không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại thua thảm hại trong tay một người con gái, xong rồi, thực sự xong rồi. "Thành, em đói." Giọng nói của A Nhã mềm mại như nước Thành viễn nhìn thấy ánh mắt ngập tràn trở mong của cô như vậy, không nhìn được liền khẽ thở dài. Anh xây ngửi lật cô xuống dưới thân, cổ họng trở nên khô khóc. Vậy ăn đêm thôi. Những ngày sau đó, mặc dù thành viễn đã hơn một lần nói đến chuyện đưa An Nhã ra nước ngoài, tuy nhiên lần nào cô cũng tìm mọi cách để từ chối. Người ta nói, đàn bà như thuốc phiện, dù dương thành viễn ở bên ngoài có giải giang và bà Lĩnh đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng vẫn không có cách nào lai chuyển được A Nhã, rốt cuộc vẫn phải để cô ở bên cạnh mình, hai người có thể chết cùng chết. Sau khi ba mẹ A Nhã ra nước ngoài, mọi chuyện ở thành phố Bắc Kinh dường như vẫn sóng yên biển lặng, phía tại Vân hiện tại cũng chưa có động tĩnh gì, chỉ là người ta vẫn hay nói, chưa cần báo thì bao giờ trời cũng thưởng sét đẹp mà thôi. Buổi sáng hôm đó, như thường lệ chỉ có A Nhã cùng Dương và A Mạc ở nhà. Cô đang loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn trưa trong bếp thì đột nhiên có tiếng người mở cổng vào nhà. Cửa trí của Thành Viễn được trang bị hệ thống khóa tự động bằng cảm biến vân tay 3 lớp, nếu không phải là người nhà tuyệt đối không thể mở cửa vào được. Tuy nhiên, bây giờ đang là buổi sáng, Thành Viễn lại vừa mới rời khỏi nhà đến công ty, có lẽ không quay trở về nhanh như vậy. A Nhã nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, cô lăm lăm con dao trong tay. vừa định hét lên gọi Dương và A Mạc thì cửa chính đột ngột mở ra, sau đó là Lý Thiên Kim cùng một người phụ nữ nữa bước vào. Nhìn thấy Lý Thiên Kim, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, A Nhã đứng chôn chân tại chỗ, ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu chính hạ, Lý Thiên Kim, tại sao lại đến đây? Gần đây, trợ đoàn Hàn Thiên mở rộng thị trường ra gần khắp châu lục, công việc nhiều vô kể, mỗi sáng đến công ty Thư ký đều đã chuẩn bị sẵn cho thành phiến một chồng văn kiện cao quá đầu người, chỉ cần đặt bút ký tên thôi cũng đủ gãy tay. Hôm đó, cô thư ký đem xế tờ đặt lên bàn mà tổng giám đốc Dương Thành Phiến vẫn không buồn liếc mắt lấy một cái. Nhìn thấy sắc mặt đè sĩ của sếp lớn, thư ký không dám chần chừ náo lại lâu. Khi vừa định cúi đùi chuẩn thẳng thì boss lại đột nhiên lên tiếng, khiến tim cô ta dường như bắn ra khỏi lồng ngực. Thủ tục đổi tên như thế nào Thư ký hai chân mềm nhũn, vài giây sau vẻ mặt liền ngay lập tức thay đổi, quay đầu lại mỉm cười chuyên nghiệp, "Dạ, xin muốn đổi tên cho ai ạ?" "Cho tôi." "Dạ, chỉ cần có giấy khai sinh và sổ hộ khẩu, mất thêm chút tiền, năm ngày là xong ạ." Thành Viễn gật gật đầu, sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy khai sinh, tự lẩm bẩm trong miệng, "Rốt sao mình cũng không thích cái tên Dương Thành Viễn." Mà sau khi anh nộp thủ tục đổi tên cho phòng tư pháp hộ tịch, Vừa đổi tên sau xuôi thì tin thức này đã lọt đến tay của Dương Vũ và Tổng Liên Chi. Tổng Liên Chi tìm tới công ty mấy lần cũng không gặp được cậu con trai bà bối để hỏi cho ra nhé. Mà gọi điện thoại thì lần nào Thành Viễn cũng nói bận rồi vội vã cúp máy. Bớt quá, bà mới phải cùng Lý Thiên Kim tìm đến bức tận biệt thự của Thành Viễn. Không ngờ mới vừa bước vào nhà đã gặp ngay một người phụ nữ ở đây. Ai nhã nhìn thấy Lý Thiên Kim âm thanh trong cổ họng đột nhiên ngẹ lại. Cô ngẩn người sa mất mấy giây, sau đó mới ngượng ngợt đi lại, cúi đầu nói, "Xin chào." Tống Liên Khiễng trợn giái bỏ bàn tay đang khoát tay Thiên Kim ra, hơi nhíu mày, "Cô là ai vậy?" "Chào bác, cháu." Lý Thiên Kim dù sao cũng là vợ chưa cưới của Dương Thành Viễn, mà trong hoàn cảnh này, dù không cần biết ai đến trước ai đến sau, nhưng ít ra người ta cũng có một thân phận đàng hoàng đứng bên cạnh anh, còn cô chỉ cái gì cũng không phải. Ai nhã bối rối đến mức nói năng lắp bắp. Tống Liên Chi thế vậy liền nở ra một nụ cười lịch sự. "Tôi là mẹ của Viễn, nó có ở nhà không?" "Mẹ của anh, mẹ của anh lại đến cùng Lý Thiên Kim." "Ôi trời, cô thực sự chưa có sự chuẩn bị gì cho tình huống này, nhất thời vẻ mặt cứng ngây ra nhìn Tống Liên Chi." Lý Thiên Kim cẩn thận quan sát A Nhã một lượt sau cùng nói, "Chị mới đến đây à? Chị yên tâm, em và các gái đều là người nhà của anh Viễn." Thiên Kim hơi liếc lên lầu. Anh điển có ở nhà không ạ?" A nhã mím môi, lắc đầu, "Không có ạ, anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm rồi." "Là tới công ty sao?" Tống Li Chi nhìn cô, nói, "Vâng, hình như là." A nhã còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một vật hình tròn màu đen từ đâu bay tới, vừa đó bay qua cánh cửa rồi văng xuống nền nhà, phát ra một tiếng kêu tí tít. tít" Đến khi A nhã kịp nhìn rõ mới phát hiện ra, đó là một quả bóng mini. Gần như đồng thời cùng một lúc, cả Á Nhã và Lý Thiên Kim cùng hét lên. Có bom. Á Nhã phản ứng nhanh nhẹn, ngay lột tức lao đến rủ chân đá văng quả bom kia sang ngoài. Khi bom vừa bay khỏi chân cô 3 mét, liền nổ bùm một tiếng trên không. Áp lực từ nó phát ra lớn đê nỗi, cả cánh hoành tráng của biệt thự cách đó hơn một mét cũng vỡ tan thành, khói bụi bay tứ tung. Cùng lúc với bom nổ, Á Nhã cũng đã xoay người vội vã đóng cửa chính, hướng mắt lên trên lầu gào lên. Dương! Mặc. Dương và Mạc vừa nhảy bốn bước cầu thang là có thể xuống được dưới lầu, vừa chạy vừa hét gầm lên, "Chị dâu, xảy ra chuyện gì? Mau lên, có người tấn kích." Lúc này, khuôn mặt của Tống Li Chi của Lý Thiên Kim vẫn vì quá bất ngờ và kinh hoàng mà vẫn người già như tượng. A Nhã nhanh như cắt vươn tay lấy trong ngăn kéo lấy mấy khẩu súng, nhìn Lý Thiên Kim nói, "Mau đưa bác gái vào trong." Lý Thiên Kim hiểu ý gật đầu, sau đó xoay người đỡ Tổng Liên Chi vào một căn phòng nghỉ phía sau tủ rượu của Thành Viễn. Khi người vừa khuất bóng thì bên ngoài truyền vào mấy âm thanh khô khốc lạnh lẽo. Đạn xuyên qua cửa chính rồi bay vào bên trong, kim lô chỗ trên tường. Sương gào lên, "Chị dâu, cẩn thận." Phía bên ngoài, mấy người đàn ông mặc đồ da đen, mặt bị kín mít, trên tay cầm súng AK cải tiến loại băng đạn 40 viên hù hùng hổ hổ xông vào, vừa đi vừa lia đạn tứ phía. A nhã, Dương và A mạc chia nhau ra núp ba hướng bán tỉa từ bên trong ra. Vũ dĩ từ chỉ có mấy người bịt mặt phía trước. Không ngờ chỉ trời đầy nửa phút sau, tất cả các cửa sổ trong bịt thự đều bị đạp trao bung ra. Màn kính rời vỡ xuống nể nhà, văng tung tué. Những âm thanh của màn kính vỡ lập tức thu hút ba người sau nhà. A mạc ngoài đầu nhìn mấy tên bịt mặt đang chào từ cửa sổ vào, gầm lên. Mẹ kiếp, bọn chúng ở từ phía. A nhã cầm súng ngắn bắn ra bên ngoài, viên đạn kim vào giữa ngực một tên, quay đầu nói: "Dương, con mẹ của Thành đang ở bên trong, bảo vệ hai người họ." Nghe thấy ba chữ "mẹ của Thành", hai đầu mày của Dương liền nhíu chặt, anh ta gật đầu, "Mặc, bảo vệ chị dâu." Sau đó quay người lao vào căn phòng mà Lý Thiên Kim đã vào lúc nãy. Cửa chính hiện tại đã bị súng bắn đến mức các mảnh gỗ gần như vung vắt ra như hoa nở. người ở bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài có năm sáu người đàn ông tiến đến. Trong khi đó, từ các cửa sổ, bảy tám người nữa cũng đã leo được vào song xuôi, đi ở trước mặt, đi ở sau lưng, đi ở tứ phía, mà lúc này, trong tay A Nhã, Dương và A Mạc chỉ có mấy khẩu súng ngắn thông thường, không tính đến tường quan lực lượng, chỉ tính đến phụ khí thôi cũng không đủ sức chống đỡ rồi. Nghĩ đến đây cũng đã cảm thấy toàn thể toát mồ hôi hột, không cần đoán cũng biết bọn sát thủ kia là do Tạ Vân phái đến. Mà cô ta tấn công quá bất ngờ Cho nên dù có cả Dương và A Mạc ở đây Cũng phản ứng không kịp Ai mà ngờ được Tạ Vân dám đem người đến tận đây Ám sát giữa ban ngày ban mặt như vậy Á nhã cùng A Mạc mỗi người hai tay đều cầm hai khẩu súng Một người bắn trước mặt Một người bắn sau lưng Trong khi đó Ở căn phòng kia Dương cũng hại thủ sang xuôi Mấy tên đang đu dây leo từ cửa sổ vào Anh ta liếc tống liên chi Nói Ba gái đứng sau lưng tôi Lời còn sơ nói xong, trên ngực anh ta đã xuất hiện một chấm làn xe màu đỏ. Lý Thiên Kim đứng bên cạnh nhìn thấy chấm đỏ này, để nghĩ cũng không cần nghĩ đã ngay lập tức lao lại, nhanh như chớp đẩy Dương qua một bên. Viên đạn từ súng bắn tỉa tầm xa sửa qua cánh tay Thiên Kim, để lại trên đó một đường sạch. Mới tiêu máu bắn vào khuôn mặt đẹp trai của Dương, Tổng Liên Chi thấy vậy liền hét lên. Kim, cẩn thận! Ba gái, nằm xuống! Lúc này, cơ thể của Lý Thiên Kim đẻ lên người Dương, Anh ta ngay lập tức xoay người nhìn cô chằm chằm trong vòng 3 giây, sau đó trùng tay ngồi dậy, đưa tay ấn vào một công tắc đổi thiết kế ẩn trên tường, nhìn sang nghiễ lợi, "Cậu muốn chết à?" Từ trong tường đẩy ra một chiếc hộp đen dài chừng 40 cm, Thiên Kim liếc anh ta, nói, "Anh vừa mới suýt chết." Dương mở chiếc hộp, bên trong đó là một khẩu súng ám đã được tháo rồi, anh ta chỉ cần 10 giây là có thể lắp lại hoàn chỉnh. Lát xong không thèm liếc Thiên Kim một cái, lạnh lùng gắt súng lên thành giường, nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò. Không có thiết bị ngắm, cho nên Lý Thiên Kim không biết anh ta có bắn trúng hay không, chỉ biết sau khi đã dùng hết 3 viên đạn, Dương Thản Nhiên đứng dậy, phía đối diện là cửa sổ đã mở toang, nói: "Đi thôi, nơi này không an toàn nữa." Bên ngoài, A Nhã và A Mặc khẩu lưu liên tục nổ súng, tuy nhiên địch quá đông, tiêu diệt hết lớp này liền có một lớp khác xông vào. Chiếc sả nhà ngổn ngang xác người chết. Đúng lúc Dương vừa bước ra thì nhìn thấy một tên đang âm thầm núp phía sau chĩa súng vào đầu A Nhã, và thể hắn vừa định bóc cò thì viên đạn từ súng của Dương cũng kịp lúc bay đến, ghim thẳng vào trán hắn, tạo nên một lỗ sâu hoắm. A Nhã lúc này mới ngoái đầu lại, nhìn thấy nỏ xuống kia vẫn là hướng về phía mình, nhưng người thì đã chết không kịp nhắm mắt, đổ xuống sàn rầm một tiếng, cô mới thấy lạnh buốt sống lưng. Dương Của lúc đó, lại thêm một toán người nữa từ bên ngoài chuẩn bị xông vào. Đúng lúc này, Lý Thiên Kim cũng đột nhiên từ đầu phạt tới trước mặt A Nhã, hét lên. Đưa cho tôi một khẩu súng. A Nhã lấy nhìn đám người áo đen kia đang lạnh lùng tiên đến, nói. Biết bán không đấy? Biết. Cô rút ra từ thắt lưng khẩu súng, ném về phía Lý Thiên Kim. Cô bảo vệ bác gái. Dương nghiến sang kẻn kẹt, sắc mặt hiện tại ngập tràn máu tanh. Bốn người tụ lại một chỗ, mỗi người nhằm bắn một hướng, yểm trợ cho nhau. anh quay qua Tống Liên Chi nói: "Bác gái, không sợ súng đạn chứ?" Tống Liên Chi gật đầu, "Không vấn đề gì." "Được." Bốn người nghe lập tức đứng xa lại rời nhau, mỗi người dương súng nhắm về một hướng, Tống Liên Chi đứng ở giữa, tất cả vừa chuẩn bị tư thế sau đuôi thì toàn bộ địch cũng vừa tới nơi. A Mạc lẩm nhẩm đếm, "1, 2." Chúng ta liếc mắt về cửa chính, hiện tại đã không còn thành hình cái cửa, ở đó chớp thoáng mấy tên địch mặc áo chống đạn, tay cầm súng máy quét liên tục về phía ngôi nhà. Cán điểm địch vừa vào gần nơi chỉ gào lên, "Bắn, bắn!" A Nhã lập tức giơ chân đá văng một chai rượu mạnh loại 60 độ về phía cửa chính, chai rượu đập vào khẩu súng trên tay một tên, vỡ tan tành, rượu bắn ra tứ phía. Đúng lúc này, cô lạnh lùng bóp cò súng, viên đạn bay đi, sau khi chạm đến áo giáp của một tên liền hóa thành một đốm lửa. Lửa bắt từ rượu dính trên người bọn chúng, vừa nghe lập tức lan ra, cháy bùng bùng, khiến ba tên trở thành một bó đút sống, kêu gào thảm thiết. của lúc này, A Mạc Dương, Thiên Kim cũng đều giơ súng bắn tán loạn về phía các cửa sổ trong nhà, địch đu dây leo vào liền chết ngổn ngang như ngả rạ. Lý Thiên Kim dường như chưa dùng súng để bắn người bao giờ, cho nên cổ tay cầm súng có hơi run rẩy, tuy nhiên đạn từ nòng súng cô bay đi rất chính xác, hầu như chưa viên nào bắn trật. Dương thấy vậy liền hưng phấn quay sang liếc cô, trong khi đó súng của anh vẫn nhả đạn về phía một tên địch hiểm trở Thiên Kim. Bắn tốt đấy. Lý Thiên Kim mím môi, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Trước giờ chỉ luyện tập bắn bia điện tử, chưa bắn người thật bao giờ. Dương nhìn cô cười cười, súng trên tay anh vẫn điên cuồng nhả đạn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào mây tiếng xe ô tô phanh gấp, tiếp theo là một loạt tiếng súng nổ lạnh lẽo cùng những tiếng hự xẹt nhỏ của mấy tên địch. A Nhã mở to mắt nhìn về phía cửa chính, ở đó xuất hiện ba bóng người đàn ông, đi giữa là một dáng người quen thuộc cùng khí chất đầu đội trời chân đạp đất, không lẫn đi đâu được. mà chỉ cần nhìn thấy người này thôi, bà nhờ sợ hãi trong lòng cô lập tức tan biến, Dương Kiến Thành. Mấy tên đang đu dây leo vào cho nhà, nhìn thấy bóng dáng Dương Kiến Thành từ xa, vẻ mặt liền trở nên khiếp sợ, chửi thề ồ tiếng. Mẹ kiếp. Kiệt ôm cháu xuống máy đi về phía bên phải biệt thự, Lôi chạy chào về phía bên trái, Kiến Thành dùng dù ngắn tấn công hướng cửa chính, khi đám sai thủ kia không kịp phòng bị, thay ra bọn chúng từ thế chủ động lại bất ngờ chuyển thành bị động. Bên trong bắn ra, bên ngoài bắn vào, bên chúng trở thành kẻ bị kẹt ở giữa. Tiếng không được thoát không xong. Chỉ trong vòng 4 phút, đám sát thủ kia đã bị tiểu sĩ gửi hết, suy chỉ có một tên dùng chính thời sắc của đồng bọn làm bia đỡ đạn cho mình nên còn sống sót. Hắn móc dao từ trong túi ra một quả bom mini, liều chết ném vào trong nhà. Quả bom vừa bay đi, kiền lúc này vừa định thu súng lại, vô tình nhìn thấy liền gầm ầm lên, mau chạy ra ngoài, có bom. Năm người trong nhà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn thấy một quả bom xà lóa từ cửa sổ trên cao bay tới. Đúng lúc họ còn chưa biết phải bỏ chạy hay bắn xuyên qua quả bom kia thì một viên đạn từ cửa chính lạnh lùng xe gió lao tới, sau đó ghim chính xác vào quả bom kia nó lập tức phát nổ trên không trung. Kính thành gầm lên, lao xuống. Trước khi lời ai nói xong, Dương cùng A Mạc đã kịp thời lôi ba người còn lại nằm dẹp xuống. A Mạc ngay lập tức dùng lưng mình chắn cho A Nhã, Dương dùng tay bảo vệ đầu của cô, con người anh ta hoàn toàn để lên Lý Thiên Kim. Tổng Lỵ Chi lúc này lại được A Nhã dùng toàn bộ thân mình để bảo vệ. Một mảnh vỡ từ bom phang tứ tung, một mảnh bắn thẳng vào ngực của tên sát thủ còn lại, khiến hắn chết trong sự ngỡ ngàng, chết không kịp nhắm mắt. Một mảnh bắn vào lưng của Dương, máu từ lưng anh ta tuà ra đầm đìa, chảy vào kẽ tay của Lý Thiên Kim. Nói thì lâu nhưng quá trình này lại diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng năm giây, các mảnh bom đã hoàn toàn rơi hết, khiến Thành lập tức buông xuống lao lại phía năm người đang nằm chồng lên nhau. A Nhã vừa lồm cồm bò dậy khỏi người A Mạc thì tay đã bị anh kéo lên, sau đó còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đang ngã vào một phòng ngực quen thuộc. "Em không sao chứ?" "Không sao." Cô vội vàng đẩy Kiến Thành ra, hơi ngại nói, "Còn bác gái và cô ấy nữa." Lúc này, anh mới nhìn rõ mấy người còn lại, Kiếm Thành hơi nhíu mày, đưa tay ra đỡ mẹ mình cùng Lý Thiên Kim. "Sao hai người lại ở đây?" Tống Liên Chi phủi phủi ống tay áo, "Bỉ Trường con sống thế này đây à?" "Mẹ, nơi này không thể ở lại lâu." Kiếm Thành liếc Kiệt đứng sau lưng, "Đưa mọi người ra ngoài trước đã." Từ khi anh xuất hiện, Thiên Kim chỉ tập trung nhìn Kiếm Thành lo lắng ôm A Nhã vào lòng mà không hề để ý đến chất lỏng ấm ấm trong bàn tay mình. Khi mọi người đã kéo nhau ra bên ngoài, chuẩn bị lên xe, cô mới phát hiện ra lưng của Dương hiện tại đã bị thương, chiếc áp phông màu xanh anh ta mặc đã dính nhòe nhòe máu. Này! Thiền Kim giật giật gấu áo Dương, nói, lưng anh bị thương rồi. Sau khi buông tay, cô mới phát hiện ra chỗ gấu áo phông lại dính thêm một ít máu. Từ lúc nhìn xuống bản tay mình, Thiền Kim liền hiểu ra mọi chuyện. Dương ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Biết! mà nhìn ánh mắt này, mấy câu trong lòng để tôi bằng lại cho anh, Lý Thanh Kim đành phải nuốt ngược vào trong họng. Xe chạy khỏi căn biệt thự đổ nát, Tống Li Chi ngồi ghế trước không nhịn được liền quay xuống mắng. Có đá làm cái gì mà dám đổi cả tên, còn bị người ta ôm bom đến nhà giết thế hả? Mẹ, con không thích tên Viễn. Đó là tên ông nội đặt cho con. Thanh Kim ngồi bên cạnh vội vã giảng hòa, "Bác gái, không phải mọi người đều đã an toàn rồi sao, bác đừng trách anh Viễn nữa." Quynh Thành hơi ngoảnh đầu nhìn Lý Trình Kim, ánh mắt dừng ở mấy vệt máu trên má cô ta. Anh trìu trìu xuy một lát, lát sau mới lên tiếng. "Em bị thương?" A Nhã đang ngồi cạnh anh, nghe câu này trong lòng bỗng nhiên lại có chút mơn mát. Lý Trình Kim tao nhã mỉm cười, câu hỏi của người đàn ông kia thực sự rất bình thường, chỉ như một người anh trai quan tâm đến người em gái. Nếu đem so sánh với ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn A Nhã, kém theo bốn chữ, em không sao chứ? thực ra khác biệt rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, kể cả 6 năm ki trì ở cạnh Thành Viễn khi anh sống tự vật, cho đến khi Seafood anh tỉnh lại, cô chưa từng thấy ánh mắt của anh nhìn ai dịu dàng đến thế. "Em không sao?" Nó xong, cô nhìn giường bổ sung thêm, "Máu này là do bạn của anh nỡ mảnh bom cho em, anh ấy bị thương rồi, cơ đến bệnh viện." Tống Ni Chi là lặng xe người nhìn về phía sau. ở đó có xe bà cùng cô gái bên cạnh, dù đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng có thể nhìn ra được bọn họ là một đôi. Người con gái kia có vẻ rất mẹ mẹ kiên cường, nhưng bờ vai lại vô cùng mảnh khảnh, thỉnh thoảng thẹn phía nghiêng đầu nhìn cô ấy, dường như muốn ôm nhưng lại cố nhịn để không đưa tay ra. Kiến thành gửi đầu, hồi Liệt Kiệt đang lái xe nói, "Trên đường tới bệnh viện, đưa mẹ tôi về nhà trước." "Vâng, đại ca." Sau khi xe dừng ở biệt thự của Dương Vũ, trước khi Trình Kim dìu Tống Liên Chi xuống xe, bà còn buông lại cho anh một câu, "Xài quyết xong việc về nhà nói chuyện." "Vâng, con biết rồi." Cửa xe vừa đóng lại, Dương đã gấp gáp lên tiếng, "Đại ca, chúng ta làm thế nào bây giờ? Đến biệt thự của anh, con điên kia cũng dám đánh sập." Trước mắt, sư chị vết thương cho Chu đã. "Mảnh bom nhỏ thôi, là nữa gấp ra rồi khử trùng là không sao. Mẹ kiếp, không tính chị dâu, chúng ta chỉ có năm người, vũ khí không phải loại tiên tiến, anh em như lúc xưa cũng không có." Đại ca, anh bảo đối đầu trực diện làm sao bây giờ? Kiệt vẫn chau chú nhìn đồng hồ đến giây của đèn đỏ trước mặt, lại lúng nói, thế lực Châu Lương Tạ Vân chắc chắn vô cùng lớn, cho nên cô ta mới ngang ngang sử dụng bom trong thành phố như vậy. A Mạc cười khù, cư. lẽ ra ngay thể tiếng bom nổ, cảnh sát đã phải ngay lập tức đến, vậy mà mẹ nó đến tận bây giờ cũng chưa thấy tam hơi đâu. A Nhã nghe A Mạc nói xong, bỗng nhiên chột dạ, cô quay sang nhìn kiếm thành. vẻ mặt đầy nghi hoặc, lẽ nào người xuống lương sô cô la có thể điều khiển được cả hệ thống công an thành phố? Anh hơi gật đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn đường phố qua cửa kính xe, nói, "Không những điều khiển được cả hệ thống công an thành phố, còn điều khiển được cả tổng bộ." Tất cả mọi người cùng ngoái đầu nhìn kiến thành, "Đại ca, anh biết người đó là ai?" Tạm thời vẫn chưa chắc chắn lắm, "Kiệt, chú điều tra đi." "Vâng." Lôi lôi ngồi im lặng nãy giờ ở ghế cuối, hai đầu mày nhíu lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo âu, anh ta vung tay một tiếng, khiến Thành nghe xong gật đầu, "Chú chịu trách nhiệm tìm kiếm những người có thể chi nấu, chẳng hạn như lính đánh thuê, lính giải ngũ, lứa tuổi thế nào không quan trọng, chú ý thân phận và năng lực." Trong đầu Lôi lượt tức hiện lên hình ảnh của những anh em cùng đấm bốc thuê với anh gần 10 năm trước, bọn họ tuy giờ đã không còn bán mạng ở cái sàn đấu, nhưng có lẽ vẫn có dụng được. Sử dụng vũ khí cũng không vấn đề gì, cần tìm người chiến đấu, nhất định phải tìm người không sợ chết. Anh ta nghiêng tút gật đầu, "Đại ca, anh cho em 3 ngày." "Được, Kiếm Thành quay sang nhìn A Ma, "Chu có muốn quay về Kim La một chuyến không?" A Ma gật đầu lia lịa, gật xong mới chợt nghĩ ra, Kiếm Thành hỏi như vậy hình như có nghĩa không muốn anh ta tham gia cuộc chiến, sau đó lại vội vàng lắc đầu. "Đại ca, sau này em sẽ về thăm bộ tộc sau, em ở cạnh anh anh chiến đấu." Kiến Thành cười cười. "Tôi nghe nói cách đây nửa tháng, có một đoàn vận chuyển vũ khí đi qua sa mạc bị bão cát phủ lớp, người chỉ đã chết nhưng vũ khí thì vẫn còn nguyên vẹn. Thủ lĩnh hiện tại đã đem số vũ khí đó về Kim La, cậu lên đó nói với thủ lĩnh một tiếng, hãy nói Sương Kiến Thành muốn mượn số vũ khí đó." A Mạc ánh mắt lấp lành sun sướng, phấn khích trả lời, "Vâng, đại gia, FSC mau chóng đem vũ khí trở về. Lần này cậu không đi đường bộ, hãy đi máy bay quân sự đi." "Hả?" đại cả mọi người cùng đồng thời kêu lên, đại ca, chúng ta bây giờ làm gì có máy bay quên sự. Kiến Thành chậm rãi lôi ra điện thoại, bấm một dãy số, anh không thèm quan tâm đến giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ lải lẽo gọi một tiếng, "Baron." Baron nghe thấy giọng Kiến Thành, vẻ mặt vẫn hồn nhiên ngái ngủ, "Thầy à, hiện tại ở nơi đây mới chỉ 5 giờ sáng thôi đấy, tớ vừa mới lên giường đi ngủ, còn chưa kịp hưởng thụ giấc mơ thì cậu đã phá đám rồi." "Cậu mẹ nó, hưởng thụ phụ nữ thì có." Baron liếc cua nàng tóc vàng đang khỏe thân nằm bên cạnh. Và đàn ông của hắn đã gần như ngóc đầu dậy, cười cười trả lời. Suốt bao năm chỉ có cậu hiểu thớ. Mấy năm nay cậu đã mua thêm được mấy chiếc T-14 Amacta rồi. Thành, cậu vẫn đang mơ ngủ ở 7 năm trước đấy à? T-14 Amacta xếp xóa rồi. Bây giờ tớ có 2 chiếc siêu tăng Red Red. Kiến Thành gó gó ngón tay xuống dùi. Thả nhiên nói một câu chẳng hề liên quan đến T-14 Amacta hay siêu tăng Red Red. Được. Vậy cậu chuyển đến đây hai chiếc máy bay quân sự, mình có việc cần dùng. Mẹ kiếp, baron tư đến nghẹn họng, cậu nhỏ cũng lập tức mất hứng chào hắn. "Thanh, cậu muốn phá đám chuyện hưởng thụ của tớ phải không?" Hai mỹ nữ châu Á, thế nào? Nghe thấy bốn từ mỹ nữ châu Á, mặt baron liền sáng rực lên, hắn lồm cồm bò xuống giường, với tay lấy quần áo chỉnh tề mặc vào người, bỏ mặc cô nàng tóc vàng kia lại chờ đợi trên giường. "Nói đi, cậu muốn máy bay gì?" Loại có thể tàng hình, vừa qua được phòng tuyến không quân sự của các nước, có thể bắn cùng một lúc hai tên lửa càng tốt. Baron nhếch môi cười nhạt, yêu cầu của cậu có thể khó hơn chút được không? Mấy thứ sẽ kiếm thế mà phải dựng tới dậy lúc nửa đêm mà. Trước hết chỉ cần có thế, nếu các ông đem thêm một ít súng ngắm tầm xa tiên tiến và hỏa tiễn nữa thì càng tốt. Baron cười nham hiểm, bốn cô, thế nào? Mẹ kiếp, kiến thành thử thể một giếng, có ngày cậu sẽ chết trên giường vì lao lực quá độ. Sau khi cuộc điện thoại xong xuôi, Kiển Thành vừa quay ra bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của A Nhã. Cô khẽ thẹn ưỡn ngực, nhìn chằm chằm anh, giọng nói tuy vẫn bình thường nhưng có thể nghe ra mùi vị ghen tuông. Anh lấy đâu ra hai cô mỹ nữ? Lôi Dương, A Mạc, thậm chí cả Kiệt, người giả vờ tập trung lái xe, người nhìn lên trần xe, người thì nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ nam tử đại ca cho anh chết. Kiển Thành hơi nhíu mày suy nghĩ một lát. Bờ môi đằm đẽ cong lên mỉm cười. Cái này la nữa bảo Dương đi kiếm là được. Giỏi lắm, gắp lửa bỏ tay người quá giỏi." Dương nhìn đại ca bằng ánh mắt kinh ngạc khâu nói nên lời, lẽ nào đời phải nhà mát hy sinh thân mình cứu đại ca một mạng. "Đúng đúng, chị sâu, mỹ nữ em có thể kiếm được. Có phải lúc không có tôi, cậu cũng thường xuyên đi kiếm mỹ nữ cho anh ấy không?" Dương nuốt khan một ngụm nước bọt, nghiêm túc lắc đầu, "Không có." Đúng lúc này, chiếc ô tô đã dừng trước cổng bệnh viện lớn thành phố B, Kia quay xuống nhìn mấy người ngồi phía sau, trực tiếp mở đường máu cứu mạng. "Đại ca, đạn dương và gáp mảnh bom ra đã." Kiến Thành chỉ giờ có thể, vội vàng gật đầu, mở cửa xe bước xuống, cứu người trước rồi nói. Sau khi xử lý xong vết thương trở về, Kiến Thành đưa năm người bọn họ đến một ngôi biệt thự khác ở gần ngoại ô thành phố. Ngồi biệt thự này rộng đến gần 10 ha, bên trong ngoài mấy khu nhà được thiết kế vô cùng xa xỉ ra thì còn có một bể bơi lộ thiên cùng vườn cây cực kỳ rộng rãi. Dương ngồi trên ghế, nhìn ra cảnh vật nguy nga bên ngoài, không nhịn được liền cảm thán một tiếng. Đại ca, rốt cuộc nhà anh có bao nhiêu tiền, sao thế này ngày xưa phải đi làm lội xã hội đen, tài sát là gì? Kiến Thành lạnh lùng liếc anh ta một cái, Dương lập tức ngậm miệng. Mật khẩu cửa chính là 150801. Nói đến đây, Ánh mắt anh hướng về phía A Nhã, lần nữa quay vườn tay của cô ấy lại được. "Vâng." Nghe xong câu này, A Nhã hơi đỏ mặt cúi xuống, nếu như anh đột nhiên đưa cô tới biệt thự này, nói là đem tặng cho cô, thì chuyện vân tay mở cửa kia là vân tay của cô chẳng có gì to tát. Tuy nhiên, dưới tình huống bị động như thế này, chỉ một câu nói này của anh thôi, đã có thể cảm nhận được bao nhiêu yêu thương trong đó rồi. Xe dừng lại ở sân biệt thự, chờ lúc mọi người ra khỏi xe. Anh nói tiếp, ở đây có một hầm ngầm chịu được bom đạn, lên nữa và trong nhà, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ cần dùng phân tay của nhà ác quét vào bức tường cạnh tủ rượu là được. Em biết rồi, đại ca." A Nhã đem hết ngực tràn hạnh phúc quay sang nhìn anh, "Anh không vào à? Anh trở về nhà một chút, buổi tối nhất định sẽ quay về, em ở trong nhà có chuyện gì lập tức gọi anh." Cô gật gật đầu, buông bàn tay đang nắm chặt tay Kiên thả ra, "Em biết rồi." Lúc Kiếm Thành vừa bước vào trong nhà, ông nội Sương Hàn đang đánh cờ với Đoàn Cảnh Thiên, Dương Vũ và Tống Liên Chi cũng ngồi uống trà ở gần đó. Anh chợt dãi đi lại, cúi đầu nói: "Ông nội, ông chú, ba, mẹ." Sương Hàn dừng tay đánh cờ, lại lùng ngẩng đầu lên nhìn, "Con gọi ta là ông nội." "Ông nội, con sai rồi." Quân cờ trong tay Sương Hàn đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt không giấu nổi được tức giận. Anh tự ý đổi tên, không coi ai ra gì. Tên một tàu giang độc tập đoàn mà anh nói đổi là rồi, không tính đến toàn bộ thủ tục pháp lý, không tính đến di chúc của tôi, đến cả cái tên tôi đặt cho anh, anh cũng có thể đổi." Dương Vũ đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi nói, "Ba, chắc nó còn nỗi khổ riêng. Nỗi khổ, con trai của anh vừa mới suýt bị người ta giết chết ấy, tất cả là tại anh nuôi chiều nó." Đoàn cảnh tiễn lúc này mới thèm liếc nhìn Kiến Thành, hơi khó tin hỏi, "Bị người ta giết? Cái thành phố này đứa nào có gan đụng đến con?" bọn chúng còn ôm cả bom vào nhà. Cảnh sát thì mới tạm mớ dạng, Tổng Liên Chi thở dài, "Vệ sĩ của con đâu?" "Bọn sát thủ có gần 40 người, vệ sĩ của con đang dọn dẹp xác chết ở biệt thự rồi." Đoàn Cảnh Thiên đấm mạnh tay xuống bàn, "Là đứa nào làm?" Dương Hàn lại lẽo nói, "Còn không phải nó gây thủ chuốc oán với người ta 7 năm trước sao?" Tô lúc này mới từ bên ngoài đi vào, nói, "Tất cả là tại anh, tại anh ép thằng cháu đích tôn của tôi làm cảnh sát." Nếu không phải anh ép nó, nó có phải lăn lộn cực khổ 8 năm ở thành phố A không? Có bị hôn mê hơn 6 năm không? Đây chính là nguyên nhân Kiến Thành dặn ra ở riêng, không thể chịu nổi một gia đình ba thế hệ suốt ngày cãi nhau về việc của anh, ồn ào đến mức muốn đau đầu. Tổng Liên Xì si thấy không khí căng thẳng như vậy, liên chuyển sang vấn đề khác. Cô gái ở trong nhà con là ai vậy? Không phải bạn gái con đấy chứ? Lần này, Kiến Thành quay về cũng chính là vì nguyên nhân này. Anh nhanh chóng chấp thời cơ. Mẹ... Con thực sự chỉ coi Kim như em gái thôi. Ý con, con sẽ không cưới em ấy. Dương Vũ đã thấu hiểu rõ xác thế nào là bị ép cưới, liền cưỡng lên tiếng, có thích ai thì lấy người đó, bà mẹ không ép buộc. "Vâng. Cô gái kia là người thế nào, có thể mang về đây cho mọi người gặp mặt được không?" "Ai nhã là người thế nào, thật ra anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, anh chỉ biết cô từ một cô gái nhìn thấy máu đã tròng váng đổ óc." Vậy mà khi kẻ vai sát cánh cùng anh, cái gì cũng không sợ. Anh chỉ biết cô là người cao ghét xã hội đen, đến một con kiến cũng không nỡ làm đau, nhưng lại có thể vì anh mà xiết người. Anh chỉ biết cô tuy cơ thể mảnh mai nhưng ý chí quật cường, bị ngã bao nhiêu lần, đứng dậy bấy nhiêu lần. Anh chỉ biết cô là người anh yêu, yêu không thể từ bỏ. Kiên Thành đứng thẳng người, kiên định nói, "Cô ấy là người con yêu, 7 năm trước, 7 năm sau vẫn vậy." Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều im lặng nhìn anh, sau đó bên tai bỗng nhiên chuyển đến mấy âm thanh đổ vỡ. Lúc này, kiến thầy mới phát hiện ra Lý Thên Kim đã đứng ở cửa phòng từ khi nào. Dưới đất là một khay hoa quả đa vỡ, mấy quả chai ly lan dưới sản không theo trợ tự nào. Kim, tổng liên tri đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự đau lòng. Mà lúc này, trong mắt Lý Trình Kim cố lập lạnh mấy giọt nước trong suốt, có thể nhìn ra được sự bi thương và chua xót trong đó. Kiến thành im lặng, không khí phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Trình Kim mím môi cổ ngăn cho nước mắt không chảy ra, lát sau mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Xin lỗi." Cô cúi xuống nhặt hoa quả vương vãi trên nền gạch, không ngờ trận bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào tay. Kiến Thành sải bước tiến lại, cúi xuống, cầm lấy bàn tay cô. "Có sao không?" Thiên Kim lắc đầu. "Không sao." Kiến Thành nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng thường xót. Anh yên lặng rất lâu, mãi sau đó mới nói đúng vài từ. "Anh xin lỗi." "Xin lỗi gì chứ? Em ở nước ngoài nhiều năm cũng tự cảm thấy không phù hợp với kiểu ép buộc kết hôn thế này. Cho đến em tưởng anh chưa yêu ai, cho nên mới tự ghép chúng ta làm một đôi. Bây giờ thì tốt rồi." anh có người phụ nữ anh yêu, anh cũng sẽ tìm được người đàn ông em yêu. Hơn 20 năm, Lý Thiên Kim im lặng đi bên đời anh, âm thầm quan tâm anh, chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ từ bỏ. Cô thuộc kiểu phụ nữ thông minh, lý trí cũng rất mạnh mẽ kê cường. Chỉ tiếc, trái tim anh vĩnh viễn chỉ chứa đựng được một người, người đó không phải Lý Thiên Kim. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Ngay từ lần gặp cô ấy hôm anh nhậm trước, em đã nhìn ra rồi. Kiến Thành nhiều mãi nhìn cô, không nói. Lý Thiên Kim gượng cười, qua nhau mấy chục năm, em chưa từng thấy anh thất thần như thế, tự vẻ như không quen nhưng tim sẽ đau, có đúng không? Đây chính là Thành Ma Trúc Mã, có những điều không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Kiến Thành gật đầu, cô ấy là A Nhã, là cô gái ở thành phố B năm đó. Nhớ lại hơn năm trước, khi Lý Thiên Kim ngày nào cũng đến bệnh viện kia nhẫn dìu Kiến Thành tập đi, Lục Anh vừa có thể đi lại được, đã lập tức mua vé máy bay quay trở về Việt Nam. Lý Trình Kim đưa anh xe sân bay, Kiến Thành chỉ nói có một người bạn ở thành phố B tên là A An Nhã, anh phải về tìm cô ấy. Lý Trình Kim dường như hiểu ra, cô mỉm cười, "Em biết rồi." Kiến Thành thở dài, cầm tay cô đứng dậy, sau đó đi lại gần bàn trà, nói, "Ông nội, bà mẹ, thủ tục đổi tên con đã làm xong rồi, con xin lỗi." Tường Hàn trợn giái đặt quân cờ xuống bàn, án pháo của bên kia lát sau mới bình thản lên tiếng, "Bây giờ anh định thế nào?" "Đương nhiên là đánh một trận rồi ạ." Đoàn Cảnh Thiên phõ đùi cười sảng khoái, "Đại ca, anh thấy chưa, máu của anh chảy trong người nó, bây giờ nó làm cái gì cũng là di truyền từ anh hết." Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khôi ngô của Kiến Thành, giọng nói đầy hưng phấn, "Mẹ kiếp, đứa nào đồng con mổ sao, có phải trả lại nó hai sao?" Có như thế mới là chó nội của đoàn cảnh thiên. Dương Vũ hắng rộng. Nó cũng là con trai của con mà. Kiến Thảnh lết nhìn đồng hồ. Hiện tại bây giờ đã gần 9 giờ tối. Nếu còn nán lại đây, chắc anh sẽ sớm bị mấy người này làm đau đầu mà chết. Anh với tay lấy một miếng ơ gâu bang lại vết thương cho thiên kim. Cô nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy trái tim trở nên co quóc. Hòa ra biết anh yêu người khác cũng không đau như cô tưởng. Trước đây, cô cứ tưởng nếu thiếu người đàn ông này, mình sẽ đau đớn đến chết đi, không ngờ bây giờ mới hiểu, chẳng ai có thể chết vì đau lòng cả. Bang Song kia thành cẩn thận rút tay về, nói: "Bây giờ anh về nhà, em có muốn đi nhờ một đoạn không?" "Vâng." Lúc này, mấy người kia vẫn còn đang mải mê tranh luận rất nhiệt tình, kia thành khẽ hắng giọng: "Còn còn có chút việc, xin phép mọi người về trước." Nói rồi xoay người xé tay trên kim rời đi. Khi vừa ra đến cửa chính, Sương Hàn đột nhiên nói, "Khoan đã." Dạ, Kiền Thành dừng bước, hơi ngoái đầu lại nhìn ông nội. Sương Hàn im lặng một lúc, sau đó đặt quân cờ trong tay xuống vị trí chiếu tướng, chậm rãi hỏi, "Một trong người của một lô phụ khí tiến tiến, đã được mang đến biệt thự ở ngoài ô, làm gì chỉ làm, phải giữ mạng sống quay về." Không hổ danh là lão đại giang hồ khi xưa, chỉ trong vòng nửa tiếng đã nắm rõ toàn bộ hành tung của anh. co sớm chuẩn bị sẵn vũ khí lẫn nhân lực tốt nhất cho Kiến Thành. Ai nhẹ nhàng buông tay Lý Thiên Kim ra, quay người lại, kính cẩn cúi đầu, "Con biết rồi, cảm ơn ông nội." Sau khi anh đi khỏi, Đoàn Cảnh Thiên mới hậm hực bày ra một ván cờ mới, nhìn Dương Hàn đang ngồi trầm ngâm. Anh đã sớm biết có người muốn siết nó. Lúc có người phục kích biệt thự của nó, người của tôi đứng ở ngay đường bên kia. Tại sao không giúp nó? Anh thật, mẹ nó, máu lạnh vô tình. Nói làm được thì phải chịu được, không có bản lĩnh đó thì còn xứng đáng làm chó nội tôi hay sao?" Sương Hàn thở dài, nó cùng cô gái đó xem ra cũng rất xứng đôi vừa lứa. Tổng Li Chi của Dương Vũ nghe đề này, liền quay sang nhỉ nhạo, chẳng biết nên khóc hay nên cười. "Thằng con không chịu nghe lời này ấy hả? Năm xưa có đem phút nó ở trại huấn luyện súng cực khổ, cũng không mở miệng kêu la nửa lời, bây giờ cũng vẫn không quản được nữa, muốn ép nó cười, nó có chết cũng không nghe." Trên đường trở về, khoang xe duy trì một không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của người ngồi sau đó. Lý Trạch Kim tựa đầu vào kính nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này qua tưởng nam tháng, đều có sức quyến rũ như vậy. Thời gian không những không hề làm anh già đi, mà trái lại, lại càng mài giũa trong anh sự chín chắn trưởng thành. Trên người anh có một loại khí phách phô cùng đặc biệt, đường hoàng chính trực, quan phòng phát ra sự lạnh lùng kiêu bạc. Kiếp phụ nữ khó có thể chống cự được. Có loại khí chất đầu đội trời đạp đất, khiến người nào nhìn thấy cũng đều muốn sa chân chỉ vào trong đó. Những thứ ấy lại cho khuôn mặt tươi tu hơn cả ngàn ngôi sao kia, có vẻ có chút dư thừa, không cần để ngoại hình rơi xuống, chỉ cần tinh dương phong độ xuất phát từ nội hàm thôi, cũng đủ khiến người ta phải điên cuồng vì anh rồi. Lần này trở về, em còn định đi nữa không? Sợ nàng trầm ấm sẽ chịu quanh thuộc chuyển đến. Lòng cô bỗng dưng như bị ai cứa vào một nhát, đột nhiên nhói đau. Thi Kim ôn nhu mỉm cười, tản mát vết sưng ở khuôn mặt có thể châm đến điểm mười hoàn hảo của Kiến Hành. Không đi nữa, em quyết định lần này về hẳn rồi. Kiến Hành ừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Anh đã đổi tên thành gì vậy? Thành. Anh cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng êm dịu, hết như hồi hai cười còn bé. Em có thể gọi thế nào cũng được. Thành Lý Thiên Kim nhíu lại một lần nữa, dường như để Kakus ghi tâm cái tên này, cũng chợt nhận ra tên này có vẻ hợp với phong cách của anh hơn. "Tên đẹp đấy, em cũng không thích tên Viễn." "Hôm nay chắc em bị do ảnh một trận rồi hả?" Kiển Thành hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút ải hái. "Cuộc sống của anh dạo này đều như vậy đấy." "Không," cô kiên định lắc đầu. "Em luyện tập bắn súng lâu ngày, trước nay chỉ bắn mấy tấm bia điện tử thật chán chết." Lý Thiên Kim quay sang, vừa định ôm lấy cánh tay của Kiều Thành sau lại thôi. "Cho em tham gia được không?" "Không được." Anh nghiêm túc trả lời. "Bán người không dễ như bán bia điện tử đâu, bia điện tử không thể làm em bị thương, nhưng người thì có đấy. Tại sao cô ấy lại có thể cùng anh chiến đấu?" Vì Kiều Thành nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, lâu sau đó mới tiếp tục. "Tóm lại, cuộc chiến này rất nguy hiểm, em không thể tham gia." "Em nhắm được một người đàn ông rồi." Cô gượng cười, thực sự chỉ muốn lừa anh để anh có thể tin là cô không đau lòng cho mình. "Cái anh chàng đẹp trai đấy, kể từ lúc anh ta nỡ mảnh bom cho em, em đã thực sự có hứng thú." Không chờ kiếm thành trả lời, cô nói tiếp, "Anh yên tâm, em luyện bắn súng 10 năm rồi, còn được cả huy chương vàng, em nhất định sẽ không làm mất mặt anh đâu, cho em tham gia đi, được không?" Vì anh tham gia lớp huấn luyện cảnh sát đặc biệt, nên Lý Thiên Kim cũng bắt đầu học bắn súng từ cách đây 10 năm. Cô chỉ muốn ngày ngày cầm súng tưởng tượng xem người mình yêu khi bắn súng sẽ thế nào, đẹp trai ra sao. Thật sự chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ có cơ hội sát cánh cùng anh thế này. Kim, để nhà em rồi." Thiền Kim ngã lời, vội vã mở cửa xe bước xuống. "Anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy, ngày mai em đến chỗ anh." Sau đó không chờ anh trả lời, táo vội vã chạy vào nhà. Kiến Thành chỉ biết thở dài. Sau đó lão Lễ giẫm trên ga lái xe quay về biệt thự ở ngoại ô thành phố. Lúc này, gần 100 vệ sĩ được sưng hẳn phái đến đã đứng dàn hàng hai bên chờ sẵn ở cổng biệt thự, như thể xe anh liển cung kính cúi đầu chào. Kia thảnh ghẽ gật đầu lại, sau khi đưa mấy chiếc xe chở phụ khí vào hầm xong xuôi, mới phân chia công việc canh gác cho đám vệ sĩ kia. Một trong người này hầu như đều là những tay chân thân cận nhất của ông nội anh, kinh nghiệm bảo vệ thì có, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì không hề dạn. Cho nên chỉ có thể xếp họ ở vị trí cành gác mà thôi Đêm hôm đó Anh ôm An Nhã ở sau lòng Khẽ vui vẻ viết thương trên cành tay Đã được băng trang xóa của cô Nhã em hãy ra nước ngoài đi Không Cô kiên quyết nhìn anh lát đầu Em có chạy đến nơi nào thì cô ta cũng sẽ tìm ra Chạy trốn vô ích Cứ ở bên anh thôi Hôm nay em có sợ không Năm xưa cùng anh rơi xuống biển còn không sợ Em chỉ lo bác gái bị thương A Nhã vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, bất sung lại có cảm giác như tình yêu của hai người họ, sau 7 năm vẫn chưa từng héo mòn, vẫn kiên trì cổ chấp như những ngày đầu gặp gỡ. "Phải rồi, hôm nay anh về nhà thế nào, ba mẹ có mắng anh không?" "Không, từ nhỏ đến lớn ba mẹ thường không mắng anh." Vậy, cô cắn môi, hít một hơi thật sâu nói tiếp, "Còn ông nội anh thì sao, tại sao anh lại tự ý đổi tên như vậy?" A Nhã ngừng lại một lát, lại bổ sung thêm Thật ra, anh không cần phải đổi tên phi em." Kiển Thành kéo đầu cô A vào ngực mình, ở vị trí này, cô có thể cảm nhận được sự rạng mạnh đập từ trái tim anh, sự rạng ấm áp phương trái, tựa như có thể mai mãi che chở cho cô, để cô bình an dưới bầu trời của anh mà sống. Anh muốn sống cuộc đời như vậy, không chối bỏ quá khứ, hiện tại và tương lai đều là người đàn ông của em, chưa sau như một. Ngàn gọt Su Tích sẽ hiểu như đệ Thông Thủy. Đây chính là người đàn ông của cô, 7 năm trước và 7 năm sau vẫn vậy, dù anh có là Dương Thảnh Viễn lại lùng tàn nhẫn với cô thế nào đi sang nữa, dù không có họ quá khứ bên nhau oanh lỉa kia. Chỉ tính riêng đến phong cách nói được, làm được của anh thôi cũng đủ khiến cô động tình vì anh rồi. A nhã mỉu cười, trái tim gần như ru lên, hạnh phúc thầm đẫm đến từng thơ thịt. Em cũng vậy, chứ sao như một. Ba nói không ép buộc anh kết hôn với ai, yêu ai thì lấy người đó. Ha, cô ngạc nhiên nhìn anh, theo quản tính nói luôn, không phải xe đình anh sẽ ưng ý cô gái kia sao? Em nói Kim ấy hả? Anh nhã gật đầu, thì ra cô ấy tên là Kim. Vâng. Anh và cô ấy lừa lên từ bé bên nhau, tình cảm không thể phát triển thành tình yêu được. Kiển Thành cười cười, hôm nay anh đã nói rõ ràng rồi, đợi xong trận chiến này, nhất định anh sẽ đề xin ba mẹ em cho chúng ta kết hôn. Có thể sao? Cô hơi ấp úng. Trong lòng thực sự cảm thấy cả chút khó xử, anh với Lý Thiên Kim tốt đẹp là vậy, liệu sẽ điền anh có chấp nhận một người không có bất cứ thứ gì như cô không? Thử ra, em không quan trọng việc kết hôn lắm, chúng ta cứ ở cạnh nhau thế này cũng tốt mà. Đồ ngốc, chúng ta phải kết hôn đàng hoàng chứ. Anh ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài ánh sáng nhạt nhạt của ánh trăng sao lên tẩm rẻ lụa trong phòng, trở lên đó những mảy sáng tối không theo quy luật nào. tự như nỗi rồi gen cho lão anh, chỉ cần giải quyết xong chuyện này thôi. Em đã điều tra ra người đứng sau Tạ Vân chưa? Tạm thời chưa chắc chắn, hệ thống cổng thông tin hay được của bộ công an tạm thời bị đóng băng rồi, nhưng anh nghi ngờ một người. Là ai vậy? Cục trưởng cục an ninh. A Nhã kinh ngạc kêu lên, là ba của Nam. Kia Thành hơi liếc nhìn cô, chậm chậm lên tiếng, "Mới năm qua ông ta đã bắt đầu tẩu tán tài sản sang nước ngoài." Nghe nói vài năm nữa nghỉ hưu xong sẽ sang Đức dưỡng già. Trung hầm mục tiêu, ở Đức không có dẫn độ tội phạm. Nhưng chỉ có vậy không thể khẳng định được. Người có thể một tay che trời khiến tổng bộ nhắm một mắt, mở một mắt để Tạ Vân buồn bán vũ khí như vậy. Ngoài Bộ trưởng Bộ Công an ra, chỉ có thể là ông ta. Nói như vậy, Tạ Vân đã mua chuộc được ông ấy. Không hẳn, có lẽ đôi bên cũng có lợi. Cô ta buồn bán vũ khí, ngoài số tiền đu lót cho Cao Dũng có phải chia một phần vũ khí cho ông ta?" Kiển Thành ngừng một lát, bổ sung thêm, "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh. Ông ta cần vũ khí để làm gì? Có thể dùng để tự bảo vệ mình, có thể là..." Nói đến đây, ánh mắt Kiển Thành đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao, anh chậm rãi nói ra mấy từ, "định là phản." Kiểu như bọn phản động ở nước ngoài sao? Gần như vậy, ông ta hơn 20 năm nay đều muốn leo lên chức bộ trưởng nhưng không được. Có lẽ trước lúc nghỉ hưu muốn đem nhất đống vũ khí kia vào tay của bộ trưởng, gáp lửa bỏ tay người. Hơn nữa, nghe nói có một lô vũ khí của Tạ Vân là do anh trộm được công thức chế tạo đặc biệt của Trung Quốc. Nếu như tin bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chơi chấp loại vũ khí như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. A Nhã ngẩng lên nhìn anh, thực sự không thể hiểu nổi bộ óc anh làm bằng chất liệu gì mà có thể nghĩ sâu và nghĩ rộng như vậy. Dường như Kiến Thành chỉ dùng chính sự nhạy bén của mình là có thể suy đoán được nội tình bên trong. Lần này, anh để Kiệt đi điều tra chẳng qua cũng là để khẳng định thêm mà thôi, mà việc đã được anh xử liệu hết rồi. Cô thở thả hỏi, "Ngày xưa anh có học chiêm tinh hay biết xem chỉ tay tướng số không?" Kiến Thành cười cười, "Nếu biết trước được tương lai, hôm nay anh sẽ không về muộn như vậy." A Nhã ôm anh sụi đầu vào vòng ngực rắn rỏi trơn bóng, "Không muộn." Em có thể tự bảo vệ mình mà. Anh yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng." Cô vốn hiểu rất rõ rằng, trước đây đối đầu với Hầu Nhân, anh còn biết bọn họ giấu vũ khí ở đâu, di chuyển ở nơi nào, còn bây giờ đối đầu với Tạ Vân, đến việc cô ta trốn ở đâu, tấn công lúc nào, trước mắt họ vẫn như có một màn sương mờ che đi, không thể tìm hiểu. Mà người tạo ra màn sương đó lại là cục trưởng cục an ninh điều tra, thế lực lớn nhưng trải tìm không lớn. Con người cả mưu cầu xa vời, lão dạ thường hẹp hỏi đi chỉ phải. Kiến thành cúi đầu xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, "Muội rồi, ngủ đi." A Nhã mỉm cười, miệng buông ra một câu, "Ngủ ngon, ông xã." Sáng sớm ngày hôm sau, Baron đem hai mẻ bay quý sự loại tiền tiền nhất của anh ta đến trả phủ về. A Nhã đứng trên tầng 2, nhìn bãi cỏ rộng lớn phía sau biệt thự từ từ trải ra, sau đó một đoạn đường băng vừa rộng vừa dài. bị đẩy lên từ dưới lỏng đất, cho lỏng không nén nổi kinh hạc. Máy bay của Baron không lớn như các loại Boeing dân dụ thông thường mà chỉ dài khoảng chừng 20 mét. Cả hai chiếc đều được phủ một lớp sơn từ tính màu xám bạc, ngay nói có thể phản quang tàng hình trên bờ trời. Và quan trọng nhất, Dương nói bộ nhễu vệ tinh của nó có thể phá được tờ số hàng không quân sự của các nước. Cũng có nghĩa là hai chiếc máy bay này có thể bay qua lại giữa các quốc gia mà không thể bị phát hiện. Cô nhìn Dương với ánh mắt không thể tin được, hỏi đi hỏi lại, "Có thể tàng hình thật sao?" Gọi là tàng hình vậy thôi, thực ra nó không đến nỗi có thể trong suốt được như không khí, chỉ là không phát ra tiếng hồn, mờ sườn phản quang với bầu trời, không rõ được từ số qua ra ra. A Nyann nu khan một ngụm nước bọt, ngoảnh đầu nhìn Baron đang bước ra từ cửa mái bay, phía dưới kiến thành nhà nhã đứng đút hai tay vào túi quần chờ sẵn. "Baron gần đây chuyển sang sản xuất vũ khí phi chính phủ rồi à?" thì sao lại có mấy bay quân sự kinh khủng như vậy? Không, năm đó đại ca tiêu diệt Killer, địa bàn buôn ma túy của ông ta rơi vào tay Baron, từ đó đến nay anh ta buôn bán khá tốt, cho so nên không tiếc tiền đầu tư vào quân sự. Dương vừa nói đến đây, Baron đã bước xuống dưới, đi dưới đường băng vẫy vẫy cánh tay về phía cửa sổ lầu 2 mà A Nhã đứng, vẻ mặt vẫn nham nhở như trước kia. Cô khẽ lịch sự gật đầu lại, Baron chỉ đứng ở đó nói chuyện với Kiên Thành một lát. Sau đó lại cùng A Mạc lên một máy bay để đến rừng Kim La. Hôm qua khi A Nhã hỏi anh tại sao không dùng vũ khí của ông nội, cũng không dùng vũ khí của Baron, Kiến Thành chỉ trả lời một câu, vũ khí của Baron đa phần là vũ khí hủy diệt hàng loạt, có vũ khí mà ông nội đem đến cũng không phải loại tiên tiến có thể so sánh với vũ khí của Tạ Vân, chỉ có lô vũ khí mà thủ lĩnh đã lấy được ở sa mạc là phù hợp nhất. Mọi đường đi nước bước dường như đã được anh tính toán kỹ càng. 7 năm trước, anh chọn đi đường biển để tránh thương vong cho dân thường. 7 năm sau anh chọn phụ khí cũng như vậy, với đề hạn chế thương vong cho người vô tội. Người đàn ông này, dù là xã hội đen hay là cảnh sát, họa 7 năm sau anh chỉ là một người bình thường, anh cũng đều khiến cô phải kính phục như thế. Sau khi A Mạc rời đi, Lôi cũng đi khỏi thành phố B. Trải suốt mấy ngày này, kết thành Cử Dương Phả Kiệt Cố thị quên quận ở trong bí thư, thử xuyên bản bạc các phương án để đối phó với Tạ Vân. Dương ngồi bên máy tính suốt hai ngày, bàn phím gần như bị anh ta gõ cho bùng cả ra mà vẫn không lần ra được sổ phế của Tạ Vân. Về phía cục an ninh, chỉ chỉ mất hơn một ngày là có thể tìm được bằng chứng xác thực về việc Nguyễn Cao Dũng có thông đồng với Tạ Vân về việc mua bán vũ khí. Hóa ra, công ty bất động sản Nam Phát làm ăn phát nhanh như vậy là bởi vì cả Dũng một tay đầu tư vào đó, có nghĩa là công ty của Nam làm nhiệm vụ rửa tiền cho ba mình, sau đó các khoản sinh lời sẽ được đường hoàng chuyển sang ngân hàng ở Thụy Sĩ. Khi điều tra được thông tin, gần đây thành tra chính phủ đã bắt đầu điều tra việc ông ta nhận hối lộ gần 20 năm, đây là tin tức tuyệt mật. Cao Dũng vốn định chuyển xong toàn bộ tài sản, nhận đủ phụ khí xong sẽ cao chạy xa bay. Đến một đất nước không ký hiểm ước tương trợ tư pháp với Việt Nam Nhà nhã sống hết đời Kiến thầy nghe Kiệt báo cáo xong Khẽ nhét miệng cười nhạt Chuyện của chính phủ tôi không muốn quản Anh hơi ngừng lại Ánh mắt tỏa ra sát khí bức người Tuy nhiên muốn tiêu diệt tạ vân Phải dẫn sạch đám cảnh sát biến sất đó trước Kiệt gật đầu Đại ca có lẽ vụ râu gơ mua chủng được nội gián trong ban chuyên án năm xưa Cũng có liên quan đến ông ta Hàn Hình là gã đồ sỏ núp trong bóng tối. Anh quay qua nhìn Dương đang miệt mài mua phím, nói: "Dương, không lên ra được à?" Ngày xưa cầu thông tin bộ công an còn hách được dò so được tất cả các camera trên đường, sự tự lừa của họ kinh khủng quá. Trương Bát Mã lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng, "Đại ca, em sắp bó tay rồi." Những ngón tay của Kiến Thành gõ gõ xuống bàn, đăm chiêu một lúc, không hiểu bộ óc của anh trong 10 phút đã tính toán được cái gì, chỉ biết 3 phút sau Anh mới chậm rãi lên tiếng, "Kiệt, bu vài vé bay đến thành phố A một chuyến đi." Đại ca, anh muốn em đến tổng cục. Anh gật đầu, "Chú đến tại nơi tìm được dây máy chủ của tổng cục, cắm chip xong nhỏ vào." Nơi đặt máy chủ của bộ công an, ngoài người của họ ra chỉ không ai được vào đâu. "Đại ca, anh bảo em phải làm thế nào?" "Đương nhiên không phải là chú vào." Dương lúc này hình như cũng phát hiện ra hàm ý sau lời nói của Kiến Thành, anh ta quay sang tiếp lời. Đại ca, có phải anh muốn dùng robot điều khiển mini? Đúng vậy, đem robot đi nó, loại càng nhỏ càng tốt, cái này chú chế tạo được chứ? Tiểu áo bề tắc của mấy người đàn ông trong phòng lập tức được khai thông, người không thể vào được phòng đặt máy chủ của bộ công an, như robot mini chỉ có thể có khả năng vào được. Vậy thì là phải chế tạo nó làm sao cho nhỏ hết mức có thể để không bị phát hiện mà thôi. Sương cười một cái đầy tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh, không vấn đề gì, đại ca Anh kiếm cho em một camera mini, một bộ vi xử lý, một bộ cảm biến. 10 phút có. Kế thành cầm điện thoại di động trên mặt bàn, nhấn một trái số. Sau đó mới bình thản nói tiếp. Trong vòng 10 phút đấy, chú làm bản vẽ thiết kế đi. Dương xoay chiếc ghế đang ngồi quay lại hướng bản máy tính của mình. Trên đó còn sẵn một hộp đự đủ các loại bút và ngòi tẩy. Em ta vừa tay lên mấy tờ xế trắng. Cười cười trả lời. 10 phút nhiều quá. Đúng 10 phút sau, vệ sĩ của Kiến Thành mang đến tất cả những vật dụng cần thiết mà Dương yêu cầu. Anh ta ôm một chiếc máy hàn cùng một đống bản thiết kế mạch xạ tia X ngoại vi nhiều túc là việc. Những mảnh nhôm sau khi bị cái gia vời vườn vãi để dưới chân. A nhã bên mệ ly cà phê cùng một ít bánh ngọt và trong phòng, hơi liếc nhìn Dương đang cẩn thận dùng kính mắt siêu vi cùng nhíp chuyên dụng gắn các mạch lại với nhau, sau đó mới đi đến chỗ Kiến Thành và Kiệt đang nói chuyện, đặt cà phê xuống bàn. Mọi người uống cà phê đi." Ai ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra mấy tia cương triều dịu dàng, Kiệt Thành vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, nói, "Em ngồi đây đi." A Nhã gật đầu, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh anh, mùi cà phê hòa quyện với mùi hương của Kiệt Thành, khiến không khí trong phòng trở nên thơm hơn đặc biệt. "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Nói đến chuyện của Tạ Vân. "À, cô cứ tự nhiên, cầm ly cà phê của anh lên uống một ngụm." Bỗ Dương lại cảm thấy vị cà phê mỉm pha hôm nay có hơi khác thường. Trong lúc Á Nhã đang co mảnh suy nghĩ xem tại sao vị cà phê lại khác thì Kiến Thảnh đã đưa một mở bánh ngọt đến trước mải cô. Sọ nói mang theo sự cương chiều. Đừng uống cà phê nữa, không tốt cho sức khỏe, em ăn cái này đi. Cô cẩn lấy, ái mắt di chuyển về phía Dương đang tập trung làm việc dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt nhạt. Dương lại đây ăn bánh ngọt đi. Anh ta không thể ngẩng đầu lên, bàn tay đeo găng tay vẫn chuyên tâm hàn mạch điện. "Chị dâu, nếu để phần tôi đấy, bây giờ đang đeo găng tay, bẩn quá, chút nữa sẽ ăn." "Biết rồi, kiểu gì cũng để dành cho cậu." Nói đến đây, A Nhã đưa mẩu bánh ngọt lên miệng, không ngờ vừa ngửi thấy mùi kem ở cửa ly gần, sắc dạ già cô đã lập tức cuộn lên. Đầu óc cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, té trên bùi run, A Nhã vội vàng đặt mẩu bánh xuống bàn, tựa vào ghế, cố gắng ngăn cho cơn buồn nôn không xông lên. của họ lúc này đã nhộn nhạo đến mức muốn ngay lập tức đem nó moi ra. Kiển Thành đang bàn chuyện với Kiệt, nhìn thấy sắc mặt cô tái mét liền khựng lại. "Em sao vậy? Em..." Cô vừa mở miệng, sự ga như muốn lộn cả ra ngoài. A Nhã không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, có chưa nói hết câu đã vội vàng đứng dậy, chạy như bay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tưởng như coi có thể nôn luôn cả cái dạ dày ra ngoài. Một bàn tay to lớn bỗng nhiên chạm vào lưng cô. Kiến Thành không biết đã đứng phía sau Tử Khiêm nào, giọng nói lúc của anh lúc này hình như có mang theo một chút kích động. "Nhã." Nghe âm thanh này của anh, A Nhã ngoảnh đầu lại, hựng cười yếu ớt rồi với tay vặn vòi nước rửa mặt. Kiến Thành lấy một chiếc khăn mềm, dị dàng cẩn thận lau đi mấy vết nước trên mặt cô. Trong đáy mắt thường ngày vốn ung dung bình thản của anh, đột nhiên lại xuất hiện mấy tia khác thường rõ rệt. Ai nhã tưởng anh lo lắng cho mình, cho nên đành cỗ miên cưỡng nạn ra một nụ cười méo sạch. Em không sao, chắc sáng nay ăn gì đó lạ bụng thôi. Kiến thảnh đột ngột sang tay ôn cô và sao lòng, tự nhiên muốn đem cả thế giới thu lại trong một vòng tay của anh. Anh y lặng rất lâu, lâu đến nỗi ai nhã đã hoàn toàn quên mất, tại sao hai người lại vào đây để ôm nhau như vậy. Toàn bộ linh hồn lúc này gần như đã đặt lên nhịp đậm phũng phẳng của trái tim người đàn ông bên cạnh. tâm can của nhà phi bài đến thiên trưởng địa cửu. Nhã, giọng anh vẫn khàn khàn, có thể nghe ra bao nhiêu kích động trong đó. Vâng, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi. Nói thì thế, anh hình như nhớ ra điều gì, cho nên bỗng vội vàng sửa lại. Không, anh sẽ mời bác sĩ đến nhà khám cho em. Cô cười cười, đưa tay ôm lấy tầm lưng anh, cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc trên người kia thành, mỗi trở nên vô cùng mềm mại. Không cần thật mà. Anh khổng nói thêm gì, là lặng cúi xuống ôm cô bước ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa, đã thấy buồng con mắt sáng lấp lánh của Dương Vả Kiệt chăm chăm nhìn vào vòng bụng cởi phảng lì của A Nhã. "Đại ca, chị dâu, chúc mừng hai người." Cô ngơ ngác bám lấy cổ anh, tròn xoe mắt hỏi, "Chúc mừng cái gì?" "Còn có thể là cái gì?" Dương Bảy Dao khuôn mặt phô cùng nghiêm túc trả lời, "Chúng ta sắp có cháu bế rồi." Kiệt thản nhiên uống một hớp cà phê, sau đó đặt chiếc ly rỗng lên bàn. Đệ ca, trình độ bắn súng của em cũng không tệ, sau này có thể dạy con trai anh bắn súng được không? Tiễn Thể mỉm cười quay đi, trước khi ra khỏi cửa còn bu lại một câu, con gái thì không thể bắn súng được à? Sau khi bác sĩ khám cho An Nhã xong xuôi, ông ta cầm một bản xét nghiệm máu, chìa ra trước mặt Kiến Thành. "Anh Viễn, thử bốn que rồi đều báo hai vạch, xét nghiệm máu cũng phát hiện có thai, chúc mừng anh." "Chắc chắn chứ?" "Vâng, chắc chắn." Ánh mắt kiến thảnh sản lấp lánh, lần đầu tiên An Nhã thấy sự dịu dàng của anh không những dành cho cô mà còn dành cho cả mấy tờ giấy ở trên tay, giọng nói không chay dấu nổi hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ đi rồi, anh mới buông mấy tờ giấy xét nghiệm kia ra, cùi xuống ôm cô vào trong lòng. Em đã nghe thấy chưa? Chúng ta sắp có coi rồi. Thành An Nhã tựa sát vào lồng ngực anh, mái thóc dài phủ xuống như là nước. Lần này, anh nhất định sẽ xin con da khỏe mạnh cho anh. Trải tim Kiên Thành đột nhiên có hơi nhức nhối, 7 năm trước anh cũng không bảo vệ được cô, để đứa con đột tiên của họ không thể có cơ hội được chào đời. 7 năm sau, một lần nữa số phận lại thử thách hai người, trước cuộc chiến vô cùng hiểu nguy như thế này thì còn lại đến một lần nữa. Kiên Thành hít sâu một hơi, kiên định nói, dù có mệt mạng anh cũng sẽ bảo vệ em và con. A Nhã lắc đầu, "Không, chúng ta sẽ không chết." Nhã thì từ bây giờ em không được tham gia trận chiến này nữa, hãy ở đây đợi anh được không? Cô đưa tay vuốt ve vòng bụng chưa nhô lên của mình, im lặng một lát, lâu sau đó mới trả lời, "Được, em nghe anh." Chỉ mất đúng 4 tiếng, sư nã chế tạo thành công một robot mini có kích cỡ chỉ nhỉnh hơn con ong một chút. Robot này có thể bay được, còn có camera giám sát, bốn càng của nó có thể ôm được chip để gắn lên hệ thống máy chủ. Sau khi thực nghiệm cho robot bay xung quanh biệt thự thành công, Kiều lập tức lên máy bay đến thành phố A. Buổi tối, Lý Thanh Kim lái xe đến biệt thự của Kiển Thành, cô xách theo một ít đồ bổ, vừa mới mở cửa bước vào nhà đã va phải một người. A, mấy hộp trư phẩm vàng vương vãi trên sàn nhà, Thanh Kim vội vàng cúi đầu nhặt, bỗng nhiên từ đầu xuất hiện một đôi sếp đi trong nhà hình thỏ bông vô cùng buồn cười. Đây là sếp nam, trông đồ cô không nhịn được Đến xuất hiện một câu hỏi Tên đàn ông nào mà có thể đi đồ dép màu mè đến mức thế này? Rất nhanh, Lý Thiên Kim đã có câu trả lời Cô vừa ngưỡng đầu lên Đã nhìn thấy Dương đang cầm một hộp thực phẩm trên tay Ánh mắt trao chú đọc hướng dẫn sử dụng Cái này là thứ gì? Sao toàn tiếng Hàn như vậy? Thiên Kim sợ lấy hộp thực phẩm trên tay anh ta Bỗng dưng lại đỏ mặt Là đồ bổ Cô đem đến cho anh Thành à? Sương củi xuống nhạt nốt mới hộp còn rơi dưới đất, đưa trả cho Lý Thiên Kim. Anh ấy đang ở trong phòng ngủ, không tiện gặp đâu. Tại sao? Anh ta bẩy ra vẻ mặt phù củ phòng đãng, liếc về phía phòng ngủ của Kiến Thành, nói: "Cái này là của sống hôn nhân của đôi uyên ương bọn họ." Trẻ tim Lý Thiên Kim thoáng đau nhói, cô nhận lấy hộp thư phần trên tay Dương, suy nghĩ một lát rồi lại đưa cho anh ta. "Cái này là tôi mua cho anh." "Hả, mua cho tôi?" "Vâng." Thiên Kim gật đầu. Hôm trước anh cứu tôi, còn bị thương, mấy thứ này đem đến cho anh tẩm bổ." Dương Vốn Thị nói, "Không cần." Thế nhưng lời còn chưa bật ra khỏi miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt phảng phất mấy tia buồn bã của Lý Thiên Kim, su cục, anh ta đành nốt lại mấy lời kia và chau họng, mỉm thưởng mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn." Hai người vừa nói đến đây, thì bên tai truyền đến mấy tiếng còi báo động, Kiến Thành cùng A Nhã đang ở trong phòng nghỉ, nghe thấy âm thanh này liền lập tức bật dậy. Anh về tay lấy bộ đàm trên tủ đầu giường, bấm một số. "Xảy ra chuyện gì?" Tiếng rè rè trong bộ đàm truyền đến, sau đó là giọng nói gấp gáp của một người vệ sĩ. "Đại ca, phát hiện có mấy chiếc trực thăng đang bay về phía biệt thự." "Lấy hỏa tiễn, tất cả mọi người tập trung cao độ, sẵn sàng phản kích." "Rõ, đại ca." Bộ đàm vừa ngắt, A Nhã đã vội vàng lên tiếng, "Thành, đã có chuyện gì?" Kia Thành từ dậy, vươn tay về cô phào lòng. Em xuống tầng hầm trước, xe ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết chưa? Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu. Khi hai người vừa ra đến cửa thì gặp Dương Cổ Thiên Kim từ cầu thang lao tới. "Đại ca, chị dâu." Vò kho lấy vũ khí, số hỏi tiền baron Man Sang cần thiết mới được sử dụng. Dương vung to mũi tiếng, rồi nhảy qua cửa sổ tầng 2 và xuống bên dưới. Lý Thiên Kim kinh ngạc nhìn anh ta đang chạy băng băng dưới bãi cỏ tầng hột, rồi lại nhìn độ cao từ cửa sổ trên này xuống tới mặt đất. Cô Trần người ra mất mấy giây, sau đó mới quay sang nói với Kiến Thành, "Em bảo vệ cô ấy, anh mau đi giải quyết đi." Anh mỉm môi suy nghĩ giây lát rồi miễn cưỡng gật đầu. Hai người xuống hầm ngay lập tức, xe ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Sau khi A Nhã cùng Lý Thiên Kim vừa xuống đến hầm thì mấy chiếc máy bay thử thang kia cũng vừa về tới nơi. Người trên máy bay súng súng máy bắn xối xả về phía biệt thự, mà cỏ bị bọn chúng bắn đến bè bè, đất cát bay mù mịt. Lúc này toàn bộ vị sĩ của Kiến Thành hầu như đã được cho anh rút về hết về kho chứa vũ khí. Dương pháp một khẩu súng ngắm trên vai, miệng chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, cái con điên đó như mũi chính như chó săn. Tạ Vân thử rất biết chọn thời điểm, cô ta không những chỉ trong bốn này đã tìm ra được vị trí của Kiến Thành, mà còn chọn đúng lúc cả Lôi, Kiệt và A Mạc đều không có ở đây để tấn công. Kiều Hành đeo kính ngắm hồng ngoại, tay cầm một chiếc súng bắn móc móc tầm xa, hướng về một chiếc trực thăng đang hùng hăng ná đạn xuống phía dưới. "Đừng giết hết, bắt sống vài tên rồi nói." "Sở, đại ca." Móc móng trên tay anh vừa bay đi, tia cỡ súng máy trên trực thăng liền hự nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống bên dưới mới thấy chân hắn đã bị một chiếc móc sắt bốn cạnh móc sâu vào da thịt, máu tươi phun ra ròng ròng. Tư Dương kế thành xoay người thu tay về, đồng thời xe dù của Móc Móc cũng ngoượn ngược trở lại, luân mệnh tình kia từ trên mẻ bài xuống bãi cỏ đã bị hắn bán cho bè bé bè bên dưới. Trong khi đó, ở trong hầm ngầm dưới nền biệt thự, A Nhã cùng Lý Thiên Kim ngồi lặng yên trên giường, tai trung cao độ là nghe những âm thanh rè rè truyền đến trong bộ đàm. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kế thành chỉ huy người của mình, nghe thấy tiếng bom đạn nổ ào ầm, ầm, còn nghe cả những bước chân người quần thảo hỗn loạn. Lý Thiên Kim ngồi bên cạnh thấy cô ôm khư khư chiếc bội đàm như một bảo vật quý, khẽ cười, "Cô rất yêu anh ấy à?" A Nhã gật đầu, "Yêu. Vì anh ấy mà mạng cũng không cần sao?" Thiên Kim chợt nhớ lại hình ảnh của A Nhã lúc cầm súng chống trả lại đám sát thủ ở biệt thự cũ, trong lòng khi đó đã tự hỏi rằng, cô gái trông có vẻ yếu đuối này, rốt cuộc là vì cái gì mà có thể kiên cường như vậy, vì cái gì mà có thể bình tĩnh đối mặt với một đám đàn ông vũ trang đầy đủ kia? Đến khi Kiến Thành trở về, cô mới hiểu rằng A Nhã cũng như cô, cũng bởi vì yêu một người mà trở nên phi thường. "Cô cũng vậy à?" A Nhã mỉm cười hỏi ngược lại, "Tôi nghĩ thời gian cô yêu anh ấy còn nhiều hơn tôi rất nhiều." Lý Thiên Kim cười, nụ cười mang theo một chút chả vúng, "Đã từng yêu, nhưng bây giờ tôi từ bỏ rồi." A Nhã không nói gì thêm. Lý Thanh Kim bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh tấm lưng áo phong đẫm máu của Dương hôm ấy, miệng bỗng bật ra một câu nói, "Thế giới này đâu chỉ có mình anh ấy là đàn ông tốt, tôi sẽ tìm được một người tốt thôi." Gái nương cho lòng A Nhã như vừa được trút ra, cô nắm tay Thanh Kim, trần thải nói, "Cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt." Hai người nói đến đây, đột nhiên mới phát hiện ra đầu bên kia bộ đàm hình như vô cùng yên tĩnh. A nhã để bộ đàm lại sát gửi tay, ngoài tiếng rẻ rẻ ra thì không hề nghe được âm thanh gì khác. Đến cả những tiếng nói chuyện thông thường cũng không có. Trái tim cô như bị ai gõ mạnh một cái, A nhã vội vàng bơm phim số 1, khẽ gọi, Thành. Không ai trả lời, A nhã nhìn Lý Thiên Kim ngây ngốc. Thành, anh có ở đó không? Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nơi cô đang ngồi được thiết kế tử dài 2 mét, bên trên cũng rẻ như vậy, hồng ngầm này có thể chịu được bom đạn. Đầu nghĩa với việc không thể nghe được âm thanh từ bên ngoài. "Cho hỏi có ai ở đó không? Thành, Dương, mọi người đâu rồi?" Đáp lại cô vẫn là những âm thanh rè rè không theo quy luật nào. Tim An Nhã đập mạnh như trống rộn, đầu óc mụi nhiên không thể nghĩ tiếp được cái gì, trong lòng chỉ thấy cuồng cáo như lửa đốt. Đủ lúc cô và Lý Trinh Kim đang trì trử không biết có nên ra khỏi hầm để lên mặt đất hay không, chỉ từ trong bộ đàm bỗng truyền đến một giọng nói. "Nhã?" Lý Thiềm Kim ghé tai cô nói nhỏ, "Ai vậy? Một người bạn cũ của tôi." Khi cô còn chưa quyết định có nên trả lời hay không, thì đầu dây bên kia nam đã nói tiếp, "Nhã, em có ở đó không? Anh đến để cứu em." "Alo, Nhã?" "Nhã, mau trả lời anh đi, anh đang ở ngoài biệt thự, lúc nãy sau khi bom nổ, Dương Kế Thành đã mất tích rồi, bọn nam này là ai nhà được của anh ta?" "Mất tích?" Suốt cùng A Nhã nghe xong câu này liền không chịu nổi, kỳ ngã khỏi lại Hình như bị đất đá đá vùi lấp, người của anh ta chết hết rồi, anh đến để cứu em, nhã, mau đi thôi. Người của anh ta chết hết rồi. Trong đầu Lý Trân Kim chợt xẹt qua hình ảnh nụ cười của Dương, lúc anh ta cầm mấy hộp thuốc bổ, bàn tay bỗng siết chặt lại. Tại sao tôi phải tin anh? Nhã, anh yêu em như vậy, tuyệt đối sẽ không hại em. Anh biết ba anh hợp tác với Tạ Vân, anh không muốn em bị thương, cho nên mới lẻn đến đây đem em đi. Ai nhã hít sâu một hơi, cố gắng giữ đầu óc mình thật bình tĩnh. Bộ đàm lại nhà được của Thành. Đúng, ở chỗ nào? Bẽ cỏ phía trước bí thư. Nam kiên trì nói tiếp, "Em hãy ra đây đi, đảo với đất có lẽ bây giờ vẫn còn kịp." A Nhã suy nghĩ một lát, bỏ nút ngắt cái nồi với bộ đàm, sau đó quay sang nhìn Lý Thiên Kim, "Cô có mà xuống không?" Một khẩu, "Được." Cô gật đầu, "Chúng ta ra bên ngoài." Lý Thiên Kim bắt gặp ánh mắt cực kỳ kiên định của A Nhã, đành ngăn cản rồi lại thôi. Thử ra, Kiến Thành bị thương. Cô cũng lo lắng không kém gì A Nhã, hai người họ đủ thông minh để biết ra ngoài có thể sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào, thế nhưng nếu hai người đàn ông kia chết, bọn họ sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cửa hầm ngầm bằng thép chịu lực sau khi được quét phân tay của A Nhã liền mở ra. Mà sau khi ánh sáng bên ngoài lọt vào căn hầm, thứ mà A Nhã và Lý Thiên Kim nhìn thấy đầu tiên chính là hai họng súng. Nam cùng mấy tên sát thủ nữa đứng bên ngoài, nọ xuống trên tay bọn họ nhắm vào giữa ánh đường của hai người phụ nữ đang đứng chôn chân trong phòng. "Ai ta chỉ vào A Nhã, sau đó nhếch miệng cười nhạt, "Dẫn cô ta đi." Ba tên sát thủ lập tức tiến đến kéo tay A Nhã lôi đi. Lý Thanh Kim lúc này mặc dù không dám rút súng phản kháng, nhưng vẫn nắm chặt tay cô giãy sức kéo lại. "Buông cô ấy ra." Lời còn chưa nói xong, Thanh Kim đã bị bọn chúng đả một phát vào bụng, khiến cả người vang về sau nửa mét. A Nhã thế vậy liền gào lên, "Kim!" Nam đứng một bên lải léo liếc Đàm Sát Thủ, nói ba từ, "Giết nó đi." Nghe xong hai từ này, A Nhã phản ứng cực kỳ nhanh, ngay lúc ba tên sát thủ còn chưa kịp giơ súng lên, thì cô đã lập tức xoay người, chặn tay vào vách tường, sau đó giơ chân đạp mạnh về phía bọn chúng, thành công phân tán sự chú ý của đối phương. Cửa hầm ngầm sau khi được quét phần tay đón lại, thì đám người kia cũng đã khóa chặt chân tay A Nhã sau rồi. Nam gườm gườm nhìn bức tường trống trơn rồi lại nhìn cô, Lã Sao môi nghiến lợi nói, "Đi dẫn đi." Lúc Kiến Thành tiêu diệt xong hai chiếc trực thăng kia quay trở về, Hồng Ngầm chỉ còn lại mình Lý Thiên Kim ở đó. Căn phòng này diện tích chỉ chừng 40m vuông, ngoài một chiếc giường cùng một bàn trà ra thì không hề đặt thêm đồ vật gì khác. Vậy mà anh có thể nhìn thế nào cũng không hề thấy bóng dáng của A Nhã, đến nửa cái bóng cũng không thấy. Tiệp Diên kiến thấy Dương Như bị ai đó khóa mạnh vào một cái, anh vội vàng xả bước đi lại phía Lý Thiên Kim đang ngồi biệt trên sàn, nắm lấy vai cô, giọng nói có phần hơi gấp gáp. "Kim, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Thiên Kim lúc này mặt mày đã trắng bệch, hai tay ôm bụng tựa vào tường, mồ hôi trên trán rơi từng giọt, rơi cả vào cánh tay của anh. "Lúc nãy có người đến đây, bọn chú nói qua bộ đàm nói là anh bị thương." Nhà đã mở cửa, cô yếu ớt khời đầu. Ái mắt Kiến Thành đột nhiên tối lại, huyệt thải dương trên tràn sợt mạnh đến nỗi, Lý Thanh Kỳ ngồi đó cũng có thể thấy được rõ ràng sự kích động trong lòng anh. Nếu cô biết An Nhã đang có thai, nếu cô biết trước đây cái giá phải trả cho hòa bình là đứa con đầu lòng của hai người bọn họ. Nếu cô biết 7 năm trước anh đã dùng chính tính mạng mình để đổ lấy cuộc sống bình an cho An Nhã, có lẽ cô sẽ thấu hiểu được sâu sắc sự vẫn nội trong đáy mắt Dương Kiến Thành bây giờ. Anh im lặng một lúc, bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, sau đó xoay người đứng dậy, nhìn về phía Dương đang đứng thất thần ở gần đó. "Đem cô ấy tới bệnh viện kiểm tra trước đi." Lúc này, máu từ vết thương trên cánh tay Dương vẫn chảy từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn nhà màu trắng tạo thành những vệt đỏ loang lổ. Anh ta mím môi, gật đầu rồi tiến lại đỡ Lý Thiên Kim đứng dậy. Lúc cô đi qua kiến thành, khóe miệng khẽ bật ra hai chữ: "Xin lỗi." "Không phải lỗi của em." Anh thở dài một hơi, ngoảnh đầu che đi sự bi thương, chỉ để lại cho người ta nhìn thấy một bờ vai sọng lớn. Sơ kỳ bọn họ đi rồi, kế thành mới giơ tay đấm mạnh vào tường, máu từ bản tay anh lập tức chảy ra. Bảy năm rồi, cái gì anh cũng có thể từ bỏ, mạng sống cũng không cảnh, hận thù cũng buông xuống, vậy mà số phận dường như sân bi cái trêu đùa lão người, sao 7 năm anh vẫn là không bảo vệ được người phụ nữ của mình, không bảo vệ được con mình. là một lần nữa khiến An Nhã phải chịu tổn thương. Khi thấy lạ lẽ giơ hai tay ôm hặt, sự bất lực phủ xuống bao lưng cô đơn của anh, trái tim còn đau đớn hơn cả bàn tay đang sỉ máu. Không khí trong căn phòng ngầm trống rỗng phối hợp với lòng người mà trầm lặng rất lâu, cho đến khi chu điện thoại re lên phá tan sự trầm mặc đáng sợ kia, khiến thành mới phát hiện ra máu trên tay mình đã bắt đầu khô lại. Aĩnh thử hít vào một tiếng, sự bình thường trong nhà mát liền bị che đi, ngón tay trợn dài bấm nút kết nối. "Đại ca." Kia ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng, có thể nghe ra được âm thanh của sự căng thẳng. "Em đang ở bên ngoài bộ công an. Tình hình thế nào?" Cảnh khác ký lưỡng, bảo vệ chuyế tối cứ 3 tiếng lại đổi ca một lần. Kiên Liệt nhìn đồng hồ phát quang trên tay, bổ sung thêm, "Còn 15 phút nữa là đến giờ giao ca." Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch. Kiến Thành một tay giữ nguyên điện thoại bên tai, một tay chạm đến khẩu súng ở thắt lưng, sau đó bước ra khỏi hầm hầm. Dương Diểu Lý Thiên Kim từ bên ngoài mở cửa vào, sắc mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi. Anh hơi liếc hai người họ, sau đó tiếp tục nói qua điện thoại. "Chú chuẩn bị đi, 10 phút nữa bắt đầu kết nối." "Vâng, đại ca." Kiến Thành đi xuyên qua phòng khách, đứng chật ních vệ sĩ, đến bàn trà ngồi xuống, anh nhìn cánh tay đã được băng lại của Dương, rồi lại nhìn Thiên Kim. lên tiếng hỏi, "Khỏe sao chứ?" Cả hai người đồng thanh trả lời, "Em không sao." Kiến Thành xoa một điều thuốc, vị sĩ đứng bên cạnh ngay lập tức cúi xuống châm lửa. "Kìa đã đến nơi rồi, chú chuẩn bị đi." Sương nhìn làn khói trắng mờ nhạt bay lên từ kẽ tay của Kiến Thành, có thể mơ hồ cảm nhận được bao nhiêu phẫn nộ đang bị đè nén lại dưới khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh kia. Kiến Thành thường không thích khu thuốc. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ có chất nicotin mới có thể kiềm cho cảm xúc của anh Tề Hiệt và giữ được đầu óc tỉnh táo để đối phó với Tạ Vân. Anh ta liếc mẩu đầu lọc thuốc đã bị khiến thành xiết sao nhăn nhúm, kiên định trả lời, "Vâng, bây giờ em làm ngay." Trong phòng máy tính, mười đầu ngón tay dương mô phím loạn xạ, chỉ sau đẩy 5 phút 6, đã kết nối thành công với robot mini ở thành phố A. Anh ta nói qua tai nghe, "Anh Kiệt, chuẩn bị sao ca chưa?" Vừa nhìn chao chậm ống nhòm hồng ngoại, đứng trên tầng thượng tòa nhà này, có thể nhìn thấy một người cảnh vệ vai phát súng đang bước tới cửa phòng máy tính để đối ca với người còn lại, nói: "5 giây. 5, 4, 3, 2." Lúc này hai người cảnh vệ đang nói với nhau sỉ đó, người mới đến mở cửa ra kiểm tra bên trong, kiệt lạnh giọng: "1, bay đi." Dương ấn mạnh phím Enter một cái, robot mini núp trong một góc tối lập tức bay lên, ngay trước khi người cảnh vệ đóng cửa đã kịp lọt vào phòng máy. Tại Dương còng cẩn gạt, điều khiển robot tìm tới vị trí máy chủ, sau đó ôm sít gán vào, cờ chip vừa chạm đến các mạch dẫn, những ngón tay của anh ta ngay lập tức gõ điên cuồng trên bàn phím, chưa đầy 30 giây sau, anh ta đã thở hắt ra một tiếng, quay sang nhìn Kiên Hành, "Đại ca, anh Kiệt, hách thành công." "Chú rở vị trí." Kế thảnh sơ tay nhờ nút trên tay nghe, nói tiếp. Kiệt, lập tức quay trở về. Rõ, đại ca. Trên màn hình máy tính cỡ lớn bắt đầu xuất hiện các CCTV của camera giao thông, còn có dò được cả các cuộc điện thoại trong tổng bộ. Dương tìm đến từ dây điện thoại của trưởng Cục An ninh, sau hai tiếng cũng dò được một cuộc gọi đã được mã hóa. Anh ta chửi thêm một tiếng. Còn mẹ, tưởng mã hóa mà làm khó được ông đây à? Lời vừa nói xong, cuộc gọi lưu trữ kia đã được anh ta phá mã mở ra, tiếp theo trong máy tính truyền đến một giọng nói. "Thế nào rồi?" Tạ Vân ở đầu dây bên kia ừ ừ. "Tôi đã mua sắm được một ít thử phẩm, đều là đồ sạch sẽ, thứ gì cũng tươi mới." "Ừ, tôi thích anh dưa lê, nếu cô đi siêu thị hãy mua thêm một ít." "Được." Đây có lẽ là những thuật ngữ ám chỉ về việc mua bán vũ khí của Cao Dũng và Tạ Vân. Kiến Thải nghe xong liền nhíu mày, do vị trí của gọi Dương lại lập tức cúi xuống tiếp tục gõ phím. Đại ca, vị trí của gọi nhận ở một công viên bảo hoàng, cách chủ ta khoảng 80 km. Vừa nói đến đây, bên ngoài bộ Dương xuất hiện một hàng loạt tiếng bước chân dậm dập. Kiến Thành đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhĩ xuống, liền nhìn thấy lôi cùng một đoàn người nữa đã đi đến dưới sân. Bước xuống dưới, nhìn đoàn người đủ mọi lứa tuổi từ 20 đến 40, tùy phong cách ăn mặc của mỗi người đều khác nhau, có người sang chổ đời mình, có người cơ thể nhãn bóng. Tuy nhiên, trên mặt ai nấy đều mang theo một loại nghĩa khí mà những hạng lưu manh thông thường không thể có được, còn có thêm cả một chút bất cần coi thường sống chết. Lôi đi đến trước mặt Kiên Thành, nói to: "Đại ca, em đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là 60 người đã được em lựa chọn, có lính đánh thuê, lính giải ngũ, vừa nợ viên đầm bốc giải nghệ, bọn họ có thể đánh nhau, cũng có thể bán hàng, tất cả đều có thể tin tưởng tuyệt đối." Anh gật đầu, vị sĩ phía sau hiểu ý bước lên một bước. cầm ba chiếc vali lớn mở ra, bên trong nhìn thấy rất nhiều tiền đô, mỗi người 25.000 đô, còn sống thì đem số tiền này về, nếu chết rồi, tiền sẽ được chuyển đến cho gia đình, ai đồng ý thì ở lại. 60 người kia đồng thanh hô to, "Đồng ý." Cùng lúc này, điện thoại của anh cú đột nhiên đổ chuông, Kiến Thành vừa bấm nút kết nối đã nghe giọng Baron truyền tới. "Thành, mời đường băng đi, máy bay gần đến nơi rồi." Bản thể anh nắm chặt thành quyền, mẹ mẫu Dương lại bật ra một câu nghe có vẻ không liên quan lắm, vẻ rất đúng lúc. Cúp máy xong, anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đa trên tay, trong đầu thầm tính toán thời gian kiệt quay về, đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi A Nhã bị bắt cóc. Trong bốn tiếng này, cái gì có thể làm anh cũng đều đã làm rồi, bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô thôi. Một chiếc xe thường vụ đột nhiên từ bên ngoài lao như bay vào trong sân rồi phanh gấp. Lục Kiệt dừng xe bước xuống, trán vẫn còn đẫm mồ hôi. Anh ta nhanh chóng giả bước đi lại gần, sau lưng thẳng tắp nhìn kiếm thành gọi hai tiếng, "Tại ca." Ai nghiêng đầu nhìn Kiệt, khẽ gật đầu, sau đó nhều nút trên tai nghe, giọng nói mang âm thanh lẻ lẽo như vừa mới tắm máu 18 tầng địa ngục, "Xương, mở đường băng, chuẩn bị đến nó. Dạ, đại ca." Hải Xương mày bay của sự xuyên qua màn đêm, ngược về hướng vùng núi phía đông 80 km. Khi đến công viên bỏ hoang kia, trời đã tờ mờ sáng. Đây là công viên sinh thái được xây dựng cách đây gần 10 năm. Xung quanh cây cối và riêng mốc đã phủ ung tủm rậm rạp. Bên cạnh lại là một phùng đồi núi vô cùng hẻo lánh. Nhìn từ trên cao xuống liền có cảm giác nơi đây vô cùng quỷ dị. Sương để lát tốt trên đùi, màn hình hiển thị một dấu chấm đỏ đang nhấp nhai rất gần một dấu chấm xanh khác trên bản đồ. Đại ca, trước đây ở nơi này có xây dựng một nhà máy thủy điện hạt nhân. bướu sạo quá lớn ảnh hưởng đến nguồn nước, khi xin cư ở đây đã bỏ đi hết, trong vòng 20 km đổ lại không có nhà dân, cho nên công viên này hoạt động được 3 năm đã phải bỏ hoang. Kiệt Thành hờ liếc mắt nhìn vùng đồi núi trước mặt, lạnh lẽo trả lời, đúng là nơi trú ẩn lý tưởng. Baron nhàm chán vắt chân lên ghế, giọng điệu ngái ngủ, trận chiến này sao chán đến mức phát buồn ngủ như vậy, chẳng có chút gì kịch chi cả. Lời vừa nói xong, thì từ dưới mà đất truyền tới những tiếng còi báo động hú inh ỏi, Kiệt Thành nghe thấy âm thanh này liền nhếch miệng cười với Baron. "Cậu được ước thấy rồi đấy." Cơn buồn ngủ kia ngay lập tức bay sạch sạch nhanh, Baron phải mà hưng phấn cúi xuống ôm một khẩu M249, đi ngang qua Kiệt Thành đến cửa mái bay. "Mẹ kiếp, ngứa tay quá." "Cậu không nhận ra là mái bay tàng hình của cậu đã bị phát hiện à?" Kiệt Thành nói đến đây thì một hỏa tiễn từ trên đất bay lên. Phú khí qua sự của cô ta chắc chắn cũng không tệ. Trong nháy mắt, sắc mặt baron biến đổi, anh ta hét ầm lên với phi công, "Đánh lái sang trái, sang trái." Hỏa tiễn sửa qua cánh máy bay dưới sơn tử tím phản quang, rồi chạy hướng vọt thẳng lên trên, sau đó nổ tan tành trên không trung. Vẻ mặt phi công lúc này tái trắng bệ như tờ giấy, kinh hãi ngoài đổ xuống, nói, "Sếp, động cơ bên phải hỏng rồi." Baron nhếch ra ý lợi, "Bắn tiêm kích, con mẹ nó, cho nó thành công viên lửa đi." Kiệt lập tức lên tiếng ngài lại, "Khoan đã, chị dâu còn ở dưới đó." Những ngón tay xương tiếp tục gõ phím trên laptop, Kiệt vừa nói xong thì anh ta chỉ vào màn hình, nói, "Đại ca, Tạ Vân hình như đã xem sự lại một số địa điểm ở công viên hay, có khu nhà được thiết kế giống như chịu được bom đạn thì phải." Mọi người đồng thời ngoảnh đầu nhìn hình ảnh mới chụp được từ trên cao xuống, mấy dự công viên có một khu nhà được xây bằng bê tông dày, thiết kế phòng phản hệ như các kiểu nhà chống bom. Kiến Thành chằm chằm nhìn màn hình laptop trong vòng mấy giây, sau đó lấy một ống nhòm hồng ngoại nói, "Cần tọa độ phóng tên kích theo lệnh của tôi." Baron nuốt khan một ngụm nước bọt, "Cậu định bắn tiêu kích vào tháp pháo của cô ta?" Kiến Thành gật đầu, Baron lại nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa, "Vị trí bên dưới quá phức tạp, lại u tủng cây cối, bắn lệch một chút thôi, em dâu cũng có thể nguy hiểm." Nói đến đây, hình như anh ta có nhớ ra gì đó cho nên bổ sung thêm Cậu nhìn qua kính hồng ngoại cũng phát hiện được gia tháp pháo được ngụy trang à? Không." Kiến Thạch nhiệt tức trả lời, dụ nó bán thêm lời nữa. Lần này Baron sắc mặt tái nhợt. Cái máy bay này tưởng mua 500 triệu đô la Mỹ đấy, hỏng một động cơ nữa là chúng ta đi tong, 500 triệu đô cũng đi tong nốt." Kiến Thạch liếc anh ta, thản nhiên nói ra ba chữ: "Bốn mỹ nữ." Baron đành nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức nói: "Ok, sau nào khoát tay giao hiệu cho phi công nhường ghế lái cho anh ta." Cậu nhìn cho kỹ đấy, bốn mỹ nữ của tớ. Hai quả hỏa tiễn từ bên dưới của lốc xoạt lên, khiến thải nhìn qua kinh hởn hoại, trong phòng ba giây đã sát nị gió nơi đại tháp pháo của Tạ Vân. Ai lập tức gầm lên phối Baron, hai hỏa tiễn hành trình, một trái một phải, hạ độ cao. Mồ hôi lạnh trên trán Baron tuà ra, trước đây anh ta bị tên lửa hành trình đuổi một lần đã suýt nữa thì mất mạng, lần này tận hai tên lửa truy sát liền, thực sự quá kinh khủng, so lại hạ độ cao. Kiến Thành không thể trả lời, nói tiếp, hạ xuống mức thấp nhất, mau lên. Baron không có cách nào đành làm theo, máy bay vừa hạ xuống, Kiến Thành lại nói, đổi hướng, quay hướng nam. Cụ máy Baron phản ứng nhanh nhẹn, lời Kiến Thành còn chưa nói xong, anh ta đã hiểu ý đánh lái quay ngược trở lại. Thân máy bay vừa xoay một góc 20 độ thì Hỏa Tiễn cũng vừa chạm đến nơi. Chiếc máy bay đổi hướng đột đổ ngột, nên Hỏa Tiễn đang trên đà lao tới liền bị mất mục tiêu, xâm vào nhau, nổ tan thành. Mày vớ bản già như phá hoa. Baron kích động huy sáo ở Mỹ, đây rồi chị, phần kích phát điên. Kiến Thành không thèm quan tâm đến anh ta, lại lườm liếc ông ngắm hỏa tiễn rồi lại nhìn xuống thiết bị. Tọa độ 20 độ 5 phút 23.45, chia ống kính 3 chia 5 chia 2, chế bên trái 5 độ, bắn. Baron gọi tàu, tiêm kích xứ sự điều khiển của anh ta bài chính xác xuống tọa độ mà Kiến Thành vừa đọc, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa. Kiệt nhìn công viên phía dưới, sau khi nhìn thấy tháp pháo đã sụp đổ, còn toàn nhà kia vẫn không xin như gì mới thở phả một tiếng. Đại ca, còn một bên tháp pháo. Kiến thảnh tiếp tục. Tọa độ 106 độ 44 phút, 40 chân 8E. Chiếc ống kính, 4 chiêu 1 chiêu 1, nhắm kính giữa, bắn. 3 giây sau, tiêm kích từ máy bay quân sự của Baron huyệt diệt hoàn toàn tháp pháo còn lại của Tạ Vân. Những người trên máy bay phần kích hết ở bên. Bravo! Bravo! Đây chính là cảm giác các bài năm nay, Kiệt, Lôi, Dương, A Mạc, thậm chí kể cả Dương Kiến Thành cũng không tìm lại được. Cảm giác phiêu lưu, kỳ tính và hưng phấn muốn phát điên. Baron, cậu tiếp tục hạ độ cao. Kiến Thành buông ẩm nhỏm trong tay, lấy một khẩu súng sắp vào thác lực. Lôi, Mạc, đu dây xuống bên dưới. Xó, anh nhìn Kiệt, nói tiếp. Chú ở trên máy bay, dùng xuống máy hạng nặng yên trọng. Vâng, đạc, phát hoạ cho tôi sơ sợ... đất. Dạng đến robot mìa trọng và su ngắm bắn lên. Tuy nhiên, Kiệt và mấy người bom nã xuống. Đồng thời Baron phải bay xuống. Bên trong tòa nhà này được thiết kế như một lô cốt kiên cố, cửa vào đã bị khóa lại. Lôi móc từ trong túi ra một máy cắt laser lượng tử, sau đó ngắm lên cửa xuống hầm ngầm của tòa nhà, cất giọng ồm ồm, "Đại ca, mọi người lùi về sau 10 bước." Máy cắt laser của anh ta ghim thẳng vào tường, sau đó một chân cắt bật ra như con ba, xoay tròn xung quanh tâm một vòng. Laser xoay đến đâu, tường bị cắt trải ra đến đó. Sau khi tường được khuét ra, một quả bom bên trong liềm vỏ ra ngoài. Baron nhìn thấy loại bom này, ngay lập tức sơ tay bắt lấy, sau đó lấy đả ném mạnh ra phía sau. Cùng lúc đó, kiến thành của mấy người trợ thủ của mình sơ súng bắn tán loạn vào phía bên trong. Tí nữa lúc Baron bắt quả bom, cho đến khi nó phát nổ thì bọn họ cú đá tiêu diệt xong toàn bộ. Người của Kiến Thành cầm súng trên tay, kẻ xác cao độ bước qua phách cắt laser và bên trong. Cung cảnh phía trong hầm ngầm là một khoảng không gian rộng rãi, nhưng ngoài ngay xác người vừa mới bị bắn chết. Ở góc bên trái có một cánh cửa, đi qua cánh cửa ấy là một dãy hành lang dài hun hút và tối đen như mực. Dưới tình huống này, đương nhiên là hai vị đại ca là người đi trước. Kiến Thành ra hiệu cho người của mình không bật đèn mà anh và Baron sùng kính hổng hoại để dò dẫm bước đi trong bóng tối. Những người còn lại nối đuôi đi theo sau. Sương nhìn qua mắt kính kết nối với camera của robot mini nhẹ sọng nói. Đại ca, đi thẳng, 30 mét nữa sẽ phải. Đoàn người đi theo lời Sương nói, đến một ngày sẽ liền nhìn thấy vải việt sáng. Lúc này, thần kinh của tất cả mọi người đều căng ra như xê đàn, Kiến Thành trầm rộng. Sương, bên trong có cái gì? Giường nước khan một ngụm nước bọt, trả lời, một khu thủy cung từ chân nhà đến xa nhà đều làm bằng phách kính, bên dưới có gần 100 người cầm gậy. Khu thủy cung là khu thủy cung đã bị bỏ hoang trong công viên, Tạ Vân trú ngụ ở đây, có nghĩa là đã xác định hai bên đều không thể tiếp tục dùng vũ trang để đánh nhau, bởi vì chỉ cần một viên đạn ghim lên phách tường kính thôi, cả trong khối nước sẽ đổ ập xuống đầu xin chết tất cả. Nếu so với 7 năm trước, Hồng Nhân còn dễ đối phó hơn Tạ Vân gấp trăm lần. Bà Rôn cùng Kiến Thành quay sang nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai, cả hai cùng đồng thời tiến lên phía trước. Ở dưới lòng thủy cung sậu rãi, Tạ Vân ngồi trên xe lan, nam đường bên cạnh, xung quanh trở ký những bóng áo đen cổng gậy và dao gấp. Tạ Vân nhìn thấy Kiến Thành, biểu hiện đầu tiên chính là khoái miệng com lên, nở ra một nụ cười. Dương Kiến Thành Cô ta gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh, nếu để ý kỹ còn nghe ra cả mùi vị chua chát trong đó. Tạ Vân nhấn mạnh bốn từ, đã lâu không gặp. Dưới tình huống chỉ chuẩn bị các loại vũ khí tiên tiến, bom và súng đạn lại không thể sử dụng được ở nơi này, khiến Thành Mặc dù trong lòng có một chút bất ngờ, tuy nhiên phải mạn anh vẫn suy trì một vẻ bình tĩnh đến khó tin. Đã lâu không gặp. Chậc chậc, 6 bảy năm anh vẫn đẹp trai trở đấy. Ai mắt Tạ Vân quay sang người anh một lượt, lại bổ sung thêm, vẫn hấp dẫn em như xưa. Kiến Thành không để tâm đến cô ta, lại lùng nói, "Nh nhã đâu? Anh không nói thì em cũng suýt quên, lẽ ra em nên xiết con chó cái đó từ lâu rồi, trả thù cho đôi chân của em." Tạ Vân hơi liếc sang nhìn nam, nhưng mà anh chàng này một mực muốn cô ta, em chẳng còn cái nào để phải tham hạng cho cô ta vậy. Bàn tay Kiến Thành nắm chặt Thành Quyền, tơi xanh nổi đầy trên trán. Mạng của cô ấy. Nói đến đây, ai ngừng lại, thành âm phát ra từ cổ họng sặc mũi máu tanh. Chỉ có thể do tôi quyết định. Coi tiếng phó tài truyền đến, nam mặt mày thản nhiên phó tài nhìn kiếm hành. Bảy nàng trước không tìm thấy sắc mày nên cô ấy không tin mày đã chết. Lời này, ta sẽ mang cái xác chó gặm của mày đến trước mặt nhã để xem cô ấy còn hy vọng mày quay về không. Baron nhún vai, đan 10 đầu ngón tay vào nhau rồi xoay xoay, muốn có xác của Thành, bước qua xác tao đã. Kiệt, Lôi, Dương, A Mạc cũng nổi thời bước lên phía trước một bước, lạnh lẽo nói, "Xác của bốn người bọn tao, mày bước nổi rồi hãy tính." Tạ Vân bỗng nhiên cười phá lên, "Thành, sao 7 năm anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn Baron vẫn muốn tên chó trong nhà này." Cô ta nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, nhai mãi một miếng kẹo cao su trong miệng. Không hề mất mùi vị sao?" Kiến Thành bình thản nhìn cô ta, ánh mắt hắn khoảng lại dường như có thể chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. "Tôi yêu một người 7 năm, yêu mãi không thể chán." Một câu đả kích triệt để. Sự mỉm khinh thường của Tạ Vân lập tức tái nhợt, nụ cười trên môi cũng phủ tát, cô ta nhìn sang nghiền lợi, "Được, vậy sau này xuống địa ngục mà yêu." Giết lời, đám thuộc hạ của Tạ Vân làm lòng cổng gậy gộc xông lên, người của Kiến Thành cũng vứt súng, tay không lao lại. Hai bên lao vào nhau đánh túi bụi, bà đôn hùng hổ tống củ một tên, sư tay vặn một phát gãy cổ. Lôi hai tay nắm tóc hai bên, sườn lực đập đầu trúng vào nhau, máu tử trên chán bắn ra từ phía. Trong khi đó, kia nhạt một chiếc gậy văng dưới sàn, lấy đà chạy đến vách kính rồi bật người ngược lại. Sau đó lia gậy trong tay đúng một vòng, cả sào tên bị gậy đập vào mặt phun máu mổm máu mũi, ngã xuống như ngả dạng. Nam xé phi tiêu trên tay Dương xuyên gió bay đi, đáp vào ngực của nam tên thuộc hạ của Tạ Vân đang còng gậy lao lại phía anh ta. Dương phủi phủi tay, lại rút ra từ trong áo thêm nam chiếc nữa. Lần này khi còn chưa kịp phi tiêu tiếp, thì một bóng đen từ phía sau từ đâu nhào đến, xô gậy bổ thẳng vào đầu anh. A Mạc lúc này đã móc cổ họng một tên ở gần đó, nhìn thấy thế liền gào lên: "Anh Dương, cẩn thận." Dương theo phản xạ giơ tay ra đỡ. Tuy nhiên, đầu lúc cây gậy chỉ còn nam centimet nữa là chạm đến đầu anh ta, thì tên thuộc hạ của Tạ Vân vội dừng khựng lại, sau đó cả người đổ ầm xuống. Hàn Phương ngã xuống đất, thì khuôn mặt của Lý Thiên Kim liền hiện ra trước mặt Dương. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát người, sắc mặt hơi tái đi, con dao găm trên tay lúc này vẫn còn nhỏ máu tong tong xuống sàn kính. Dương kinh ngạc nhìn Thiên Kim, kêu lên: "Sao lại ở đây?" Thiên Kim ngay lập tức lấy lại tinh thần, Tiết Thục cảm sao đâm vào một tên Dao Lao đằng phía sau Dương, nghiêng sang trả lời, "Theo anh tới đây." Trẻ Kim Dương đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái, xung loạn lên trong lồng ngực, anh ta hít sâu một hơi đứng dậy, tiếp tục sút ra Đồng Phi Tiêu trong áo mình, bình tĩnh nói, "Đứng sau lưng tôi." "Ai trước mặt tôi so lưng, mỗi người một hướng, yểm trợ cho nhau." Phi Tiêu trên tay Dương bay đi, tiếp tục hạ gục nam tề thuộc hạ của Tạ Văn. So lòng anh có hơi kích động, khiến khóe miệng bỗng nhiên cao lên thành một nụ cười. Accept. Ở giây đó một quãng, nam sải cao tay áo sơ mi, chân dài bước ra trước mặt Kiến Thành, dùng giọng điệu đầy châm biếm lên tiếng: "Ta không hiểu rốt cuộc là ta thua mãi ở điểm gì mà cô ấy lại một mực chọn mày." Kiến Thành bình thản vẻ mây khốc cổ tay, hờ hững trả lời: "Đánh thử là biết." Được, nam vừa nói vừa đột ngột tăng tốc lao lại phía Kiến Thành. Anh ta dồn lực vào nắm đấm rồi vung tay, mà người đàn ông mặc áo sơ mi đen ở phía đối diện kia cũng ngay lập tức gạt được tay anh ta. Lực mà Kiển Thành dùng mạnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng sạn xương cổ tay nam trong giây lát sau mặt anh ta trở nên trắng bệch. Mẹ Kiếp! nào phụ hàng chửi thề một tiếng, sau đó hàng mạo tiếp tục lao lại, một tay anh ta tỉ lên vai, một tay bắt lấy vai Kiển Thành, vốn định sử dụng chiêu dùng chân kẻ cổ, hạ cục dương Kiển Thành trong phòng một đòn. Kiến Thành nhanh như cắt dùng một tay giữ chân của Nam, sau đó dùng chính bàn tay anh ta làm điểm tựa, xoay người quang mạnh anh ta xuống sàn kính, lực mạnh đến nỗi kính chịu lực tựa hồ như muốn nứt ra. Cái đề 10 ngày mặt của cô ấy là do mày đánh. Nam đấm của Kiến Thành cái mặt Nam đúng 3 cm, dường như chỉ cần hắn ta mở miệng nói là có thể ngay lập tức xuống tay. Nam cười nhạt, biết rõ Kiến Thành sẽ không giết mình, bởi vì nếu thực sự muốn giết anh ta, chỉ cần Kiến Thành sơ tài sư khoát bẻ cổ là được, đâu cần phải dùng đến nắm đấm thế này. "Mày muốn biết trong 7 năm kia, cô ấy đã lên giường với tao bao nhiêu lần không?" Đầu gối Kiến Thành gị lên ngực anh ta, nắm đấm vung xuống như mưa, mỗi một quyền anh đều dùng 100% lực của mình để phát tiết. "Một lần cũng không?" Anh nghiến răng nghiến lợi gằn trong cổ họng. Biết tại sao cô ấy không yêu mày không?" Anh không trở nam trả lời đã nói tiếp, vì đến việc làm một thằng đàn ông mày cũng không xứng. Kham mặt của nam nhỏ mè nheo nhẹoệt, còn không thể nhìn ra được mắt mũi miệng gì. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Tạ Vân âm thầm tiến đến, cầm gậy sắt đập vào đầu kiếm thành. Chưa lúc gậy kịp hạ xuống thì anh đã nhanh như chớp xoay người vặn ngửa cây gậy, khiến cho cổ tay tên kia lập tức chật ra ngoài. Nam nhân cơ hội này vội vàng bỏ về phía Tạ Vân. gào lên, khốn kiếp, giết chết hắn đi." Tạ Vân cười nhạt, sau đó ghé tai nam nói nhỏ điều gì, nghe xong, hắn lập tức đứng dậy, đẩy xe lăn của Tạ Vân vào trong một đường hầm cũ mờ kính ở gần đó. Kiến Thảnh nhìn thấy bọn chúng bỏ đi như vậy, đậu tát ra chân liễu nhanh hơn một chút, đạp văng bài tên địch vào vách kính, còn có thể nghe được cả tiếng xương bọn chúng kêu răng rắc. Anh đuổi theo Tạ Vân vào đường hầm kia, khi vừa chạy được một quãng, Thì đột nhiên phía sau hạ xuống một cánh cửa, hoàn toàn ngay cách kiến thành vừa đám người đang đánh nhau bên ngoài. Đi hết đường hầm phải là một khu thủy cung âm u lại lẽo, màu xanh của ánh đèn phản chiếu với mỏ nước, càng khiến cho không gian ở nơi này trở nên vô cùng quái dị. Ở trên các vách tường, thỉnh thoảng còn có cả những loài cá hình thù kỳ lạ bơi qua bơi lại. "Cô làm cái gì vậy?" Nghe âm thanh kinh ngạc của nam, kiến thành mới nhìn chào tầm mắt anh ta. Sau đó liệt phát hiện ra A nhã đang ở sau vách kính trong thủy cung Trên lưng đeo một bình dưỡng khí Bình ngậm một cái ống nối với chiếc bình Trong một thoáng trái tim kiến hành Như bị một mũi tên xuyên qua Bạn thấy ảnh xiết chặt đến mức Các khớp ngón tay kêu trắng bệch Mà lúc này Nam đã lao tới bóc cổ Tạ Vân Gào lên Thả cổ ấy ra nếu không tôi giết chết cô Giết tao Tạ Vân ngở đầu hỏi lại Không biết đã âm thầm móc ra một con dao găm từ khi nào Kiến Thành nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng liền ngay lập tức lao lại, tuy nhiên Tạ Vân vẫn nhanh hơn một bước, trước khi anh kịp chạm đến thì con dao trong tay cô ta đã lạnh lẽo xuyên qua bụng nam rồi giữ nguyên trên đó. "Mày có gan siết tao, cái thứ như mày, con mẹ nó, chỉ là thằng phế vật." A Nhã ở ngay sau tầng kính, chứng kiến rõ ràng nam mở to mắt nhìn bụng mình, vẻ mặt kinh ngạc không tả tin được, cô vùng vẫy như muốn nói gì, nhưng miệng lại ngậm ống giữ khí. Tay chân là bị trói không thể bơi được, chỉ có thể bất lực khóc, mà ở dưới nước, nước mắt hòa vào đại dương, đau đớn đến mấy cũng không sao phát ra được âm thanh gì. Kiến Thành liếc nhìn cô, ánh mắt vặn lên những sợi tơ máu, khóe miệng anh mấp máy mấy từ, A Nhã ở trong bể nước đục khẩu hình có thể lờ mờ đoán ra được lời anh nói chính là, "Nhã, hãy kiên nhẫn đợi anh." Cơ thể nàng đổ ập xuống sàn kính, không rõ còn sống hay đã chết. Tạ Vân tay vẫn cầm con dao đầy máu của anh ta, ngẩng đầu nhìn Kiếm Thành, cười cười. Anh thấy em có tốt với anh không? Đến cả tình địch của anh, anh cũng giúp anh xử lý rồi. Sau 7 năm, cô ta hình như bị điên rồi, điên đến mức khiến người ta phải dùng mình ở lạnh. Kiếm Thành lùi về sau ba bước, lẻn léo nhấn mạnh bốn từ, "Thả cô ấy ra." Nhưng em không muốn thả, làm sao bây giờ? Tạ Vân thè lưỡi liếm con dao đầy máu, nói tiếp, Em muốn anh tận mắt chứng kiến của ta chết, chết đau đớn, đau đớn đến mức anh sẽ ám ảnh cả đời." Quay người, Kiến Thành lập tức tỏa ra đầy sát khí, ánh mắt anh tràn ngập máu tanh. "Rốt cuộc cô muốn gì?" Tạ Vân chổng tay vào thành xe lăn, đứng dậy, lúc này Kiến Thành mới nhìn thấy cổ chân cô ta có lắp một thiết bị bằng kim loại có thể co giãn, hình như là để thay thế gân achi ở ngón chân. "Xương Kiến Thành, nhìn thấy không?" Cô ta chậm rãi bước ba bước Mỗi bước chân đều phát ra tiếng kẹt kẹt của dây kim loại. Các người đã lẻ đi hồng dã, hại chết trai tôi, khiến tôi phải ngồi xe lăn. Cuộc sống đẹp đẽ của tôi trong một đêm các người đã hủy hoại sạch sẽ. Chà con cô tự làm tự chịu. Tạ Vân bỗng nhiên cười phá lên. Biết tại sao tôi có thể sống đến tận bây giờ không? Bơ chân của ta đã đi lại gần anh. Tạ Vân đặt hai tay lên ngực của Kiệt Thành, khẽ vui vẻ cửa bắp nổi lên sau so lớp áo sơ mi đen. Trả thủ anh và cô ta xong, tôi mới có thể nhắm mắt được. Kiển Thành im lặng không nói, nhìn gương xanh nổi lên trên trán anh, có thể nhận ra bao nhiêu kích động và phẫn nộ bị đè nén dưới vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó tin của anh. Tạ Vân nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy anh, tôi phát hiện ra là sau 7 năm, tôi vẫn yêu anh như cũ. Cô ta liếc nhìn A Nhã đang vụ vẫy bất lực trong bể kính, lẽ ra tôi đã sớm giết cô ta, nhưng cái thằng ngu kia cứ nhất định bảo vệ cô ta. Cho nên, tôi muốn cả anh, cả hắn cùng đứng ở đây, cùng chứng kiến cô ta bị cá mập cắn đến không còn một mảnh thịt. Nghe đến đây, máu nóng trong đầu Kiền Thành bốc lên ngùn ngụt, anh không thể nhẫn hại được nữa, nắm đầu ngón tay co lại thành hình bóng diều hâu. Anh ngay lập tức xô lên nhắm vào cổ họng của Tạ Vân, có hiểu cô ta phản ứng rất nhanh nhẹn, nhanh như cát lùi về phía sau vài bước, thành công tránh được đòn của anh. Đánh tay đôi, Tạ Vân bật cười thành tiếng. để xem sau 7 năm, chúng ta ai thắng." A Nhã ở xò lơ kính cố mở to mắt nhìn Tạ Vân và kiếm thành đánh nhau, nước mắt rơi không ngừng. Tạ Vân gắn thiết bị hỗ trợ ở trên, khiến cơ tọa di chuyển vô cùng linh hoạt, khi rơi trên đã về phía kiếm thành cũng rất có lực. Lưu Lập Đình kim loại kia đập vào xương sườn của anh, cô có thể lờ mờ nhìn ra được có chiếc xương nào đó trên cơ thể anh đã sạn vỡ. Thành, cô chỉ có thể gào lên trong lòng, hoàn toàn bất lực. Tạ Vân biết sức mạnh của mình ở chân, cho nên cô ta hầu như chỉ dồn lực xuống chân tấn công kia thành, ai giơ tay ra đỡ, sau đó dùng một chân làm trụ, chân còn lại xoay đúng 90 độ đả vào người Tạ Vân, khiến cô ta văng đi mấy mét. "Tôi không muốn đánh phụ nữ." Ai suy tính thủ thế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, lấy cả dáng vẻ đường tấn cũng hiên ngang quyến rũ, khiến người ta phải kinh tâm động phách. "Cô xem nên làm thế nào đi. Vậy đánh đàn ông nhé?" Lời vừa nói xong, cửa phía trước mặt kế thảnh đột nhiên mở ra, sau đó hai tên đàn ông ngoại quốc đồ con hùng hổ bước vào. Tạ vần liếc bạn họ, lại lẽo nói, đánh hết sức đi. Kế thảnh hít sâu một hơi, anh hơi ngoài đầu nhìn về phía A nhã. Sau khi nhìn thấy kim chỉ khối lượng sữ khí còn lại trên bình vẫn còn một phần ba, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hai tên kia không nói không giảng một tiếng, sơn nằm đấm lao như bay về phía anh. Kế Thành căn đúng đến điểm bọn hắn sắp chạm đến mặt mình mới nghiêng người, hai tay bắt lấy hai tay bọn chúng, kéo mạnh một cái. Anh không cần lấy là cũng có thể bật lên cao gần nửa mét, sau đó nghiến răng sủ sứt đập vào lưng hai tên kia. Đầu bọn chúng theo quán tính đập mạnh vào vách kính, máu lập tức bắn ra. Tạ Vân nhìn thấy vậy cũng ngay lập tức xông vào, hai tay ngoại quốc đầu đầy máu, cuồng sùng cuýt lao đến ôm chân Kế Thành, khóa trụ về sự di chuyển của anh. Tạ Vân nhìn cơ hội này, nhanh như chớp cờ dao đâm mạnh vào lưng Kiến Thành. Ánh nhá nhìn thấy dao cắm vào lưng anh tựa máu lập tức bật khóc, quấy đảo không ngừng, Kiến Thành từ từ xoay ngửa lại, dùng tay không của mình bắt con dao Tạ Vân đang rơi trên không trung, định tiếp tục đâm xuống. Máu từ lưng chảy ra tay anh chảy rã ướt đẫm cả một mảng sàn kính. Tuy nhiên, điều khiến người ta không phủ nhận là từ đầu đến cuối vẻ mặt người đàn ông ấy vẫn không biến sắc. Bảo Lương Anh phi phế mị mễ như thế, bờ vai phi phến có thể chống đỡ cả trời đất, chịu đựng được cả những đau đớn mà người khác không thể nào gánh được. A Nhã thực sự rất muốn gào lên, Thành, xin anh, xin anh đừng vì em. Thế nhưng, lời không những không thể nói được, mà còn nhìn thấy hai tên ngoại quốc lủng củm bỏ dậy, dẻ sức đem đá túi bụi vào người anh. Kế thảnh vẻ mặt lạnh lẽo như băng không phản kháng, bàn tay vẫn giữ sao trên khâu trung, máu vẫn rơi không hừng. Tạ vần cũng đừng đơ ra như thế, muốn rút tay ra không được, buông xuống cũng không được. Anh hơi liếc nhìn a nhã, miệng lầm bầm nói mấy từ. Vì em, anh đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao. Kế thảnh nói đến đây, da trong tay anh đột nhiên bẻ ngược lại đầm tạ vần. Cô ta dù đã giơ chân duồn lực đạp anh văng ra xa, nhưng tốc độ vẫn không thể so sánh với Dương Kiến Thành. Một bên bả vai vẫn bị dao cám vào. Kiến Thành bị văng vào vách tường kính rồi đập lại xuống sàn. Anh ngẩng đầu, trông thấy mẹ con cám mập bắt đầu lượn lờ xung quanh A Nhã, cô họng liền nghẹn lại. Kiến Thành nghiến răng chửi thề một tiếng, "Mẹ kiếp." Sau đó A Nhã như cát bờ dậy, lao về phía Tạo Vân, "Anh chạy đến đâu, máu xưa xà đi nó." Tuy nhiên bây giờ Kiếm Thành chẳng còn quan tâm đến những thứ như vậy, chỉ dồn toàn lực ra đòn với ba người kia. Anh nhảy lên bá vỡ một khung đỡ của Phách Kính, rồi tung chân đạp vào cổ hai tên người ngoại quốc, khiến cổ bọn chúng lập tức gãy ra, chết không kịp nhắm mắt. Tạ Vân nhìn thấy vẻ mặt khát máu của anh như vậy, phô thước lùi về phía sau 10 bước, cô ta vừa định bấu nút mở cửa chạy thoát thân thì bản tài Kiếm Thành đã tóm được cô ta, sau đó dùng chính con dao trong tay Tạ Vân, cắt ngọt một đường. Không phải là cắt da thịt mà là cắt sợi dây kỷ loại ở cổ chân cô ta. Tạ Vân lập tức đổ ụp xuống sàn, vì lực ngã quá mạnh cho nên sống mũi bị sầm gãy, máu tuôn ra như suối. Kiến Thành có một nguyên tắc, khẩu giết đàn bà, cho nên anh để Tạ Vân sống, nhưng lại sống như tháng ngày cuối cùng trong tù ngục. Cả cô ta và Cao Dũng luật pháp nhất định sẽ xếp vào khung tội tử hình. Lúc xử lý Tạ Vân xong xuôi thì đám cá mập kia cũng đã bơi đến gần A nhà. Kiến Thành cả người đề máu lao đến sùng chân điên cuồng đập vào kính, như dù anh có đập bao nhiêu cũng không suy chuyển gì, kính ở đây quá dày, có lẽ chỉ có đạn mới có thể xuyên qua. Kiến Thành rủ chân không được lại dùng tay, cả mộc cứ quấn quanh bên người A nhã, mà lúc này kim chỉ trên đồng hồ bị sứ khí cũng đã gợn hết. Mồ hãi tay Kiến Thành đập vào kính bắt đầu toé máu, màu mới, màu cũ hòa cùng với nhau, chảy dọc xuống phách chịu lực màu xanh hạt. A nhã vừa khóc vừa lắc đầu, ánh mắt như muốn nói, đi đi, Kim Vỡ thì nơi này sẽ ngập nước, anh cũng sẽ chết, Thành, Xi này, hãy đi đi. Kiên Thành dường như nghe được âm thanh cho lòng cô, anh kiên quyết lắc đầu, không đi, có chết cùng chết. Đúng lúc đó, thì bên ngoài truyền vào mười tiếng sầm sầm rất to, sau đó Baron cùng đảm lôi, Kiệt, A Mạc phá được cửa xông vào. Baron cầm súng máy trên tay hét lớn, Thành, lù ra sao? Uyển Thành gật đầu, ngay lập tức lùi ra sau mấy bước, Baron vừa cầm súng máy lia về phía kính chịu lực gần A nhã, vừa gào ầm lên, "Coi mẹ nó, ai bảo ở trong thủy cung thì không rủ súng được hả? Ông mày cứ thích dùng súng đấy thì sao, ngập thì ngập con bà nó luôn đi." Lời trên miệng Baron vừa dứt, kính bắt đầu nứt ra, từ vết nứt vài vết nước lọt qua, sau đó vết nứt cứ to dần, to dần, dưới áp lực kinh khủng của cả trăm nghìn mét khối nước, chỉ trong vòng vài giây, toàn bộ trần kính lập tức vỡ nát. Nước biển tuôn vào ào ào như thác lũ, Kiệt, Lôi, A Mạc đứng bên dưới, chỉ chờ đúng lúc này, ngay lập tức xương súng bắn vào đám cá mập đang bơi ở gần A Nhã. Kiển Thành lao qua sóng nước, ôm lấy cô, nước trong đường hầm thủy cung lúc này đã ngập đến đầu người, sức nước mạnh đến nỗi có thể cuốn phăng mọi thứ trong thủy cung. Kiển Thành một tay ôm A Nhã, tay còn lại sải rộng bước về phía cửa, gầm lên, "Mở thoát ra ngoài!" "Giã, đại ca!" Nước sông lên rất nhanh, sóng người cũng bơi rất nhanh, đến khi ra đến khúc ngoặt đầu đường vào thủy cung, Dương cùng Lý Thiên Kim đã trở sẵn ở đó. Kiệt bơi cuối cùng vừa bơi ra khỏi khúc ngoặt thì Dương bấm nút hạ cửa xuống, sau đó nắm tay Lý Thiên Kim vừa bơi vừa hét lên. Mọi người, cửa này chỉ chịu được chưa đầy một phút, mau bơi đi. Lúc này, sóng mươi người kêu cũng đã ra đến bên ngoài. Khi Kiến Thảnh cùng mọi người ra đến nơi, vừa nắm được xe cáp từ trên máy bay thả xuống. thì kính chịu lực ở khu thủy cung đã hoàn toàn vỡ nát. Nước từ trong căn hồng cũng ngào ảo như thác lũ phỏ ra. A Mạc trao đeo trên thang dây nhìn công viên kia, chỉ trong vòng 10 phút đã ngập nước tráng xóa. Đến nắp nhà cũng không nhìn thấy đâu nữa, dồn lưng liền lại bút. Trên máy bay, Kiến Thành lấy một chiếc thẳng cuộn vào người A Nhã, sau đó ôm chặt cứng cô trao lòng. Em không sao chứ, cảm thấy thế nào? Thành, cô A Mạc vào ngược anh, nước mắt không còn rơi được nữa. Anh không sao, sao anh lại như vậy hả? Nếu chậm vài giây nữa thì anh cũng sẽ chết đấy, anh có biết không? Anh không sao." Bàn tay anh siết chặt lưng cô, giọng nói có phần hơi run rẩy. "Xin lỗi. Cứ nghĩ đến sự vẻ điên cuồng không quan tâm đến sống chết của anh khi rũ tay đống kính, máu từ chai người, máu từ bàn tay bắn ra ướt đẫm. Cô đã đau lòng muốn chết đi. Con người này tại sao lại cổ chấp như vậy chứ? Cổ chấp đến hạng cũng không gần." cú sốc khiến người ta phát điên. A nhã hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình, sẽ lơ sau đó mới nói, "Chúng ta còn sống là tốt rồi." Nói đến đây, cảm xúc khi của nhàu vừa qua được mấy lần sinh tử, bỗng nhiên lại khiến cô không kìm được, miệng bỗng bật ra ba từ, "Em yêu anh." Trâu lỏng còn lén bổ sung thêm, "Thật sự yêu anh." Kiến Thành sơ bản tay để máu ôm lấy khuôn mặt cô, sau đó đặt lên môi A Nhã một nụ hôn, mặc kệ những người xung quanh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn họ. Nụ hôn của anh không mang theo sự vọng, chỉ đơn thuần là nụ hôn sau bao nhiêu sóng gió vẫn còn đứng ở bên nhau, trẻ tìm và cảm xúc xương chảo, thượng muốn cùng cô phiêu bạt đến thiên hoàng địa lão. Anh hôn đến khi A Nhã không thở được mới miễn cưỡng buông ra, khẽ nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, anh cũng vậy, sẽ yêu em. Lý trên kim nhìn kiến thảnh và ai nhã lặng lặng quay màn đi không ngờ khi vừa quay sang bên cạnh đã bắt gặp ánh mắt sâu thầm thầm của Dương nhìn mình Em Enda hơi ngừng lại hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói thêm ba từ Có bạn trai chưa Baron củ lôi không nhịn được chửi thề một tiếng Mẹ kiếp, các người là một nôn chết tôi rồi A Mạc ngẩn tỏ te nhìn mọi người mặt bỗng dưng đỏ bưng bưng Kiệt ngồi một bên ru rũ thóc khoái miệng nở ra một nụ cười Ngày mai anh nhất định sẽ đến thành phố A, gia đình sẽ tìm đến người phụ nữ của anh, cô sẽ hôn Diệp Linh nồng nàn như vậy. Diệp Linh, đợi anh, anh sắp trở về rồi. Ngày hôm sau, sau khi đứa A Nhã đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, bác sĩ kết luận em bé trong bụng cô hiện tại đã được 8 tuần, đã có tim thai, hiện tại sức khỏe mạnh, kia thành mới có thể thở phào một tiếng. Cả một hành lang bệnh viện chật kín người chờ đợi kết quả siêu âm của A Nhã. Sau khi cô cầm tấm hình có một chấm nhỏ bước ra, A Mạc, Lôi, Dương và Lý Thiên Kim vội vàng lao đến, hỏi liên tục đến mức A Nhã không biết trả lời người nào trước, người nào sau. Kiệt Thành ôm vai cô, từ tiết trả lời, "Mọi người yên tâm, tám tháng nữa chúng ta có thể bế em bé." Nghe xong, Dương không nói câu rằng câu nào, cầm tay Lý Thiên Kim kéo đi, "Đấy, em nghe chưa? Bây giờ đi nộp chứng cứ phạm tội thôi." Thiên Kim cười cười, sau đó nắm tay Dương ra xe. Hai người lái xe đến trụ sở thanh tra chính phủ. Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo của toàn quốc đều đồng loạt xuất hiện một tin. Cục trưởng Cục An ninh Nguyễn Cả Dũng bắt tài về tội phạm buôn bán phụ khí, sau khi thanh tra kiểm tra còn phát hiện ông ta còn phạm rất nhiều tội khác như thao nhũ, nhận hối lộ. Ai nhã ngồi trên giường xem bản tin thời sự trên TV, khẽ thở dài một tiếng. Kiế Thành ở bên cạnh nghe nhìn thấy cô như vậy, liền giơ tay ôm cô vào cho lão mình. Chi giàng vuốt mấy sợi tóc trên trán A Nhã. "Là sao vậy?" "Không," cô lắc đầu, "chỉ là em vẫn không có cái gì thích nghi được với những chuyện khó tin như thế." Dương Kiệt Thành cười cười, cúi xuống hôn lên trán A Nhã. "Những lời em hỏi anh trước kia, khi từ chỗ bọn trẻ khuyết trở về, em có nhớ không?" A Nhã vẫn còn nhớ rõ, năm đó là lần đầu tiên một người đàn ông luôn âm thầm chịu đựng như Kiệt Thành có phải nổi giận với cô. Lúc đó cô đã hỏi anh: Bao giờ anh mới có thể cho em một cuộc sống bình yên, bao giờ chúng ta mới thôi tranh đấu?" Kiệt Thành không đợi cô trả lời, đã nói tiếp, "Những ngày tháng sau này, cuộc sống bình yên mà em muốn, số cục anh đã có thể cho em rồi." Lời ta giả, nghe đến đây, mọi người sẽ cảm thấy cái kết này, mặc dù Thành Nhã cùng tất cả anh em của mình đã có thể sống một cuộc đời thôi tranh đấu, nhưng vẫn hơi thiếu thiếu thứ gì đó phải không? Những thứ thiếu ấy Tác giả xin phép viết trong phần ngoại truyện để cho bộ 7 năm không oán không hối thêm phần hoàn mỹ. Ngoại truyện 1 sẽ đáp những khúc mắc trong cả hai phần, sẽ đáp tại sao Đàng lại biết được Chu Nhã và Thành Trú Nam xưa, sẽ đáp tại sao Nam lại thay đổi chóng mặt như vậy, sẽ đáp khi Kiến Thành tỉnh dậy sau hôn mê, trở về thành phố A đã xảy ra chuyện gì khiến anh hận Nhã như vậy. Ngoại truyện 2 viết về cuộc gặp lại của Kiệt và Diệp Linh, tình cảm của Dương và Lý Thiên Kim. ngoại truyện ba, đương nhiên là viết về đám cưới của Dương Kiệt Thành và Kiều A Nhã, còn cả màn cầu hôn đặc biệt của Kiệt Linh, Dương Kim, từ lại của A Mạc và Lôi. Ngoại truyện chỉ có trong sách và bản thảo thôi, sách thì ta giả bán hết rồi, hiện tại chỉ còn bản thảo. Bản thảo tức là bản đọc online trên máy tính hoặc điện thoại di động, nó là một cuốn sách online có đủ cả bia sách, full ba một đoạn truyện và ba đoạn ngoại truyện có mục lục. Bản mềm có giá là 100.000đ. Các bạn có thể liên hệ với tác giả có Facebook là Phạm Kiều Trang hoặc là nếu các bạn không tìm thấy, mình có để link Facebook dưới phần mô tả để mua bản thảo các bạn nhé. Còn những bạn nào mà không có điều kiện mua thì khi nào tác giả công khai phần ngoại truyện trên Facebook, mình sẽ đọc nhanh nhất có thể cho các bạn nghe. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong bộ truyện này. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.